các chào các bạn hôm nay các tiếp tục gửi tới các bạn một bộ truyện tiểu quân tẩu thập niên bảy mươi tác giả ngũ diệp đàm editor các thái bảo trân bộ truyện có tất cả một trăm bốn mươi sáu chương rất mong được các bạn ủng hộ giờ thì mời các bạn nghe truyện d i n án vào mùa hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tô nhược đang thu dọn hành lý qua mấy ngày nữa cô sẽ đến thanh đảo để đi học nơi đó còn có một vị hôn phu đang chờ cô thế nhưng là vừa tỉnh lại sau giấc ngủ cô bỗng trở thành một thanh niên trí thức ở một ngôi làng hẻo lánh trước giường còn có một người đàn ông lạ mặt mặt quân phục hình dáng mạnh mẽ mặt lạnh nghiêm túc đầu giường còn có một em bé gọi cô là mẹ cô quay đầu lại liền nhìn thấy một cuốn lịch cũ nát trên đầu giường phía trên in tôi nhược nhưng người đàn ông này đẹp trai quá cô đỏ mặt thế nhưng ban ngày còn chưa tính đêm nay bên trên muốn làm sao qua Chú thích nữ chính mất trí nhớ con trai là con ruột của cô cô không phải là người xuyên không thể loại điền văn truyện niên đại tình cảm ngọt ngào đánh giá ngắn gọn về tác phẩm tôi nhược một cô gái sống trong những năm một nghìn chín trăm bảy mươi bị mẹ kế và chị kế ám hại bị buộc xuống nông thôn cải tạo ngoài ý muốn mất đi ký ức về sau cô cố gắng thích ứng hoàn cảnh mới cùng người chồng quân nhân hiểu nhau yêu nhau một người lính sau khi thi lại đại học cô vào đại học cô chăm chỉ mưu sinh thi đại học khôi phục sau lại thi lên đại học cố gắng sinh hoạt hỗ trợ sự nghiệp của chồng đồng thời cũng âm thầm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn để nhận ra giá trị cuộc sống cũng vì quốc gia cải cách mở ra cùng kiến thiết làm ra cống hiến bài này tình tiết sinh động ngôn ngữ trôi chảy tình cảm chân thành tha thiết động lòng người đọc đến làm lòng người sinh cảm động lại tích cực hướng lên tiểu quả quả càng là nhạy bén đáng yêu điều này càng làm tăng thêm sự ấm áp cho bài viết này rất đáng để đọc chương m ộ t chia một nghìn chín trăm bảy mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hạ tuần tháng tám vào ban đêm mặc dù thời tiết còn nóng nhưng cũng đã qua thời kỳ nóng nhất cửa sổ mở toang gió đêm thổi tới hoặc thổi ngược khiến người ta có cảm giác mát mẻ hơn một chút t ô nhược chậm rãi thu dọn đồ đạc trong căn phòng nhỏ của mình qua mấy ngày nữa cô sẽ đến tỉnh thanh đảo để đi học về sau phần lớn thời gian liền đều ở tại trường học nghĩ đến đây cô cảm thấy đặc biệt sảng khoái thu dọn đồ đạc cũng đặc biệt phá lệ hưởng thụ cô đã sớm thu dọn quần áo và những vật dụng khác từ lâu bây giờ cô đang chậm rãi dọn dẹp bàn đọc sách của mình cô mở ngăn kéo ra lấy từng cuốn nhật ký album ảnh xem thứ nào nên lấy thì lấy đi thứ nào nên niêm phong thì cho vào khóa lại cô vẫn đang dọn dẹp không nghĩ tới thế mà từ tận cùng bên trong ngăn kéo lại lấy ra một khung ảnh cô cầm khung ảnh lên nhìn thấy bức ảnh bên trong mắt cô liền bình tĩnh lại bức ảnh đen trắng chụp một cặp vợ chồng trẻ đang bế một bé gái người vợ trẻ hết sức xinh đẹp hai bên là hai bím tóc đen dày khuôn mặt trái xoan chiếc mũi cao đôi mắt to và nụ cười vui vẻ ngọt ngào đó là mẹ ruột của cô t ô nhược kỳ thực còn nhớ rõ bà nữa nhưng đối với cái tướng mạo này cũng nhìn rất quen mắt bởi vì cô g i á n dấp chí ít có bảy tám phần giống mẹ của cô chỉ là nhìn cô trẻ tuổi hơn một chút nên nhìn cô trông non nớt hơn nhược nhược đã ngủ chưa tôi nhược như đang xem ảnh ngoài cửa liền truyền đến một giọng phụ nữ dịu dàng theo sau là tiếng gõ cửa cô nhanh chóng cất khung ảnh vào ngăn kéo đóng lại rồi quay người nói không ngủ đâu d ì lâm d ì vào đi cửa bị đẩy ra một người phụ nữ tướng mạo trung niên thanh tú đi vào trong tay cầm một cái bát mỉm cười đặt nó lên bàn của tôi nhược rồi nói Nhược nhược đây là món bánh trôi do chị gái con làm nhân lúc còn nóng thử một chút hương vị nhìn xem tôi nhược nhìn thoáng qua một bát bánh trôi những viên bánh trôi nho nhỏ bên trong còn nổi lên những hạt bả rượu còn điểm thêm một ít hoa quế có mùi thơm ngọt ngào không nói đến hương vị vừa nhìn đã thấy ngon rồi đây cũng là món đồ ngọt ngày thường yêu thích của tôi nhược người phụ nữ nhìn tôi nhược đang nhìn bánh trôi liền nói đã trễ thế như vậy rồi ă người nhanh còn n đi ủ sớm đi, còn những mấy đi, đồ đạc. dội còn con cũng cần những ngày nữa, không dọn n thu g phụ nữ này tên là, là lâm uyển h o a bà ta là mẹ kế của tô nhược cha của t ô nhược tên là tô kiến châu là hiệu phó trường dạy nghề nam thành mẹ cô qua đời vì bệnh tật khi cô mới ba tuổi nghe nói lúc ấy cha cô bận rộn công việc vì tìm người chăm sóc chiếu cố cô ông liền hẹn hò với góa phụ lâm uyển h o a thấy bà ta hiền lành dịu dàng làm việc thỏa đáng nên ông đối với bà ta cũng tốt mặt khác lâm uyển h o a cũng chồng trước còn có một cô con gái lớn hơn cô hai tuổi là một cô gái được giáo dục tốt như thuận lễ phép cực hiểu chuyện lúc đó cha cô nhìn thấy từ sự nuôi dạy của đứa trẻ liền cảm thấy tính cách nhân phẩm của lâm uyển h o a thế nên rất nhanh liền tái hôn với lâm uyển h o a hai người kết hôn không bao lâu liền sinh thêm một cậu con trai đạt tên là tô chấn năm nay mười bốn tuổi bởi vì mẹ mất quá sớm nên tôi nhược kỳ thực không có nhiều ký ức về mẹ ruột ngược lại là nhiều năm như vậy lâm uyển qua đối với c ô hỏi hang ân cần cũng rất tốt chị gái con trong miệng lâm uyển qua nhắc đến chính là đứa con gái chồng trước của bà ta tên ban đầu gọi là cố giai sau khi bà ta kết hôn với tô kiến châu liền đổi tên cho cô ta là tô giai cảm ơn vì lâm tôi nhược mỉm cười cô nhìn ánh mắt của bà ta rơi vào hột quà bên trong nghiên mực phía trên đó là một khối nghiên mực nổi tiếng có giá trị không nhỏ vốn là bộ sưu tập của cha cô tôi nhược cười giải thích kỳ thật hành lý đã dọn dẹp không sai biệt lắm chính là muốn xác nhận một chút quà tặng cho ông nội bác trai viên bác gái viên thứ không được quên nhất chính là khối nghiên mực này đây chính là thức mà cha đặc biệt dặn dò muốn tặng cho ông nội viên còn có viên thành dương phải không lâm uyển qua thu hồi ánh mắt cười trêu chọc tôi nhược một câu tôi nhược cười cười không có lên tiếng ông d u y ê n mà cô nhắc đến chính là hiệu trưởng của trường dạy nghề ở nam thành ông ấy chính là ân sư của cha cô tô kiến châu chính là được sự đề b ạ c chi ân của ông ấy nhà họ d u y ê n trước kia từng sống trong khuôn viên trường dạy nghề tôi nhược liền cùng với cháu trai nhà họ d u y ê n là d u y ê n thành dương từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên về sau ông nội d u y ê n nghỉ hưu bác trai d u y ê n bởi vì công tác mà điều chuyển về tỉnh lỵ hai nhà lúc này mới tách ra tuy nhiên diên thành dương từ nhỏ đã thích t ô nhược người nhà họ diên cũng thích t ô nhược đối xử với cô rất tốt có đôi khi t ô nhược cảm thấy cô sống ở nhà họ diên còn thoải mái hơn so với ở nhà mình cho nên hai năm trước người nhà họ diên cùng tô kiến châu cầu hôn tô kiến châu liền chủ động quyết định hôn sự giữa tô nhược và diên thành dương t ô nhược cũng không có phản đối lần này t ô nhược tới trường thanh đại để học cũng nhất định là đến thăm nhà họ diên nhưng cô không muốn nói cho lâm uyển qua biết chuyện của diên thành dương nên cúi đầu d ư ơ n g tay ra lấy thìa khuấy bánh trôi cười nói chị gái thật sự có tài nấu nướng rõ ràng lúc trước là bà nội dạy con nhưng không biết tại sao con lại không bao giờ có thể nấu ra được cái hương vị kia trái lại vì lâm và chị giai lại có thể nấu ra được để cha đều nói con thật sự không xứng là cháu gái ruột của bà nội ngay cả chị giai cũng không bằng con thực đúng là vô dụng nụ cười của lâm uyển hoa cứng đờ bà ta nhìn nụ cười rạng rỡ tươi đẹp như hoa chiếc cổ thon dài dáng người thanh tú khuôn mặt tinh xảo mái tóc đen tinh tế buông xuống dưới lộ ra da thịt trắng nõn phá lệ động lòng người ánh mắt rơi xuống nhìn những ngón tay mảnh khảnh vuốt cái thìa trắng nõn đến so với s ứ còn muốn trắng sáng long lanh hơn q u ấ c khí trong lòng bà ta liền chợt lóe lên trong những năm qua bà ta đối với đứa con gái riêng của mình rất tốt ăn ở quan tâm thậm chí so với con gái của mình còn muốn càng tốt hơn hơn một chút này g bình thường mặc kệ chuyện gì bà ta cũng muốn con gái bà ta phải nhường cho cô nhưng dù sao con ruột cũng không phải là con ruột mặc kệ ba ta làm sao che cũng che không ấm lên được tuổi còn nhỏ đã tâm tư thâm trầm bề ngoài có vẻ ngây thơ nhưng thực chất lại rất gian xảo và hung ác nắm đó khi bà ta kết hôn với tô kiến châu thời điểm con gái giai giai của bà ta vẫn còn nhỏ ban đầu ông ta đối đãi với giai giai như con gái ruột của mình thế nhưng t ô nhược tuổi còn nhỏ đã biết châm ngồi ly dáng dùng đến quen không ngừng nhắc nhở tô kiến châu và bà nội giai giai không phải con gái ruột nhà họ tô cho nên tô kiến châu cùng bà nội về sau liền không thế nào chào đón giai giai tô kiến châu bề ngoài thì vẫn được nhưng trong vấn đề mấu chốt tất cả tài nguyên và lợi ích đều được giao cho t ô nhược k h i ế ngoài cho i Gia, Gia chẳng còn gì. Tỉ như việc đi học đại học, năm đó Gia Gia học lên, tô Kiến a quan chẳng gì còn học học học Châu như hệ thế Năm lên n Tỉ Tô đó à cũng không có học chờ Nhược học được Nhược không Liền để Gia Gia ở lại trường nghề、học. Nhưng chờ tô nhược tốt nghiệp trung Ông liên đến trường tỉnh Gia Gia hỗ hệ h Tô Tô trợ tìm tốt ta tìm t mối lại lại để đưa ở n n h ổ tiếng t nước khắp cả nước, Đó là ra ư ờ n g đại học h t n Ngoài h Đại ra còn có cuộc hôn nhân với nhà họ diên diên thành dương lớn hơn tôi nhược năm tuổi rõ ràng là gia gia và diên thành dương về mặt tuổi tác gần nhau hơn mà bà ta vẫn luôn nói bóng gió với tô kiến châu rằng gia gia luôn thích diên thành dương nhưng ông ta lại đem t ô nhược lúc đó chỉ mới mười sáu tuổi định cho diên thành dương vì chuyện này mà gia gia đã lấy nước mắt rửa mặt gần nửa năm nghĩ tới đây lâm uyển q u a cảm thấy vừa hận vừa đau lòng rồi lại cảm thấy lại đau lòng vừa xấu hổ day dứt với con gái tôi giai của mình vì lâm lâm giảng hoa nghe được t ô nhược gọi lúc này mới tỉnh táo lại thấy cô đang ngước lên nhìn bà ta dưới ánh mắt có chút dò hỏi trong lòng s i ế t chặt cười nhẹ ôn nhu nói thích liền mau ăn đi ăn xong thì ngủ sớm một chút nói xong bà ta còn đưa tay sờ sờ đầu tôi nhược nói một cái chớp mắt con cũng lớn như vậy thời gian trôi qua thật là nhanh về sau con đi đến tỉnh thành bên kia vì lâm đây cũng rất không nở đấy tôi nhược nghe được lời này mỉm cười nói vậy gì còn có cha chị gái cùng a chấn thường tới thăm con nhé con trước đi làm quen với tỉnh thành trước đến lúc có thể làm rắn địa phương rồi sẽ dẫn mọi người đi chơi đại học thanh đại cũng có con đường q u a anh đào nổi tiếng tôi nghĩ khẳng định chị sẽ thích lâm uyển qua cái này không phải rõ ràng là khoe khoang sao bà ta không muốn nói chuyện với tôi nhược nữa lần nào cũng vậy bà ta một bộ người mẹ hiền mà tới cuối cùng đều bị nha đầu này làm cho tức đến no bụng rút lui bà ta cứng nhắc nói thêm vài lời với con gái riêng rồi rời đi tôi nhược nhìn lâm uyển qua đi ra ngoài nhìn cánh cửa đóng lại thì biểu môi thần sắc linh động lại đáng yêu chỉ là sau khi bị lâm uyển qua cắt ngang cô không muốn thu dọn đồ đạc nữa dù sao vẫn còn vài ngày nữa vậy thì ngày mai lại làm đi thế nên cô dứt khoát thay quần áo nằm trên giường suy nghĩ mọi việc vừa nghĩ bất tri bất giác liền chậm rãi ngủ thiếp đi tháng mười năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bà nội đông tử nghe nói vợ lão nhị nhà bà bị bệnh ngay cả trường học bên kia đều mời người dạy thay hiện tại như thế nào một bà già gầy còm từ trong đống quần áo nhặt lên một cái để lên trên phiến đá n g h i ê n đầu hỏi bà ta chính là bà già mặt tròn ở bên cạnh người bị gọi là bà nội đông tử lúc trước con đang cùng những người khác tán gẫu nhưng khi nghe câu hỏi này nụ cười trên mặt bà ta liền biến mất xung quanh thanh âm cũng đều yên tĩnh trở lại mọi người g i õ n g tay lên nghe xem bà già mặt tròn sẽ nói gì ngay cả động tác đập quần áo cũng trở nên chậm hơn tiếng bút cũng trở nên nhỏ hơn bà già mặt tròn này tên là ngô q u ế chi bà là vợ của lão hàng trong thôn Hàng Hòa、Bình. bởi ì n h b vì n h ũ danh của cháu trai lớn của bà là đông tử nên người dân trong thôn thường gọi bà là bà nội đông tử bà già gầy gò đang hỏi về con dâu thứ hai của ngô quế chi tên là tô nhược cô là một thanh niên trí thức từ thành phố xuống nông thôn hiện đang làm giáo viên tại một trường tiểu học của công xã nụ cười trên mặt ngô quế chi liền không còn ánh mắt thay đổi thậm chí sắc mặt từ vui vẻ ban đầu cũng chuyển sang có chút khắc nghiệt bà ta nói có thể có cái gì bệnh chỉ là ngâm chút nước mưa nhức đầu rồi sốt mà thôi chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là sẽ ổn thôi giọng điệu của bà ta lạnh lùng hiển nhiên là không muốn nhiều lời về con dâu thứ hai của bà ta nhưng sự lãnh đạm của ngô q u ế chi không thể xua tan những người muốn hóng bát quái được càng nhìn thần sắc bà ta như thế này ngược lại càng là làm cho lòng người ngứa bà già gầy gò liền chỉ coi như không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của bà ta tiếp tục trơ mặt ra bởi vì lớn tuổi mí mắt sớm đã sụp xuống đôi mắt nhỏ sáng quắc mà tràn đầy bác quái hỏi bà nội đông tử này nói về con gái thứ hai của bà đi tôi nghe nói mấy ngày trước cô ấy cũng đã đến gặp bí thư đại đội nói là muốn ghi danh thi vào một trường đại học nào đó bà nội đông tử à việc này thế nhưng là thật sao các người thật sự sẽ thả người sao chương hai chia một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngô quế chi nghe được lời này sắc mặt càng đen hơn bục một cái bà ta hung hăng dùng chùi đập quần áo lên phiến đá nói cái gì thật hay giả nó bất quá chỉ là thời điểm tiện đến nhà bí thư đại đội tùy tiện hỏi hai câu thi các si gì mà thi nó là một người vợ quân nhân con trai thứ hai của chúng tôi ở trong bộ đội hiện là phó đoàn trưởng cần nó thi đại học gì chứ vậy ai sẽ chiếu cố trong nhà này chiếu cố quả quả chứ lại nói nó hiện tại đã làm giáo viên ở trong công xã đã cầm bát sắt mà ăn rồi còn cần thi đại học cái gì đám người sau khi nghe những lời của ngô quế chi đều im lặng thầm nghĩ cái này có thể giống nhau sao sau khi thi lên đại học vậy có thể quay lại thành phố nhìn những thanh niên trí thức kia xem có ai mà không vì danh ngạch để về thành phố mà điên rồ lên chưa kể những thanh niên trí thức chứ đừng nói đến những người có thể lên thành phố học đại học ngay cả những cô gái trong thôn nếu được gả vào thị trấn và không phải làm đồng á n nữa đã là có thể diện rồi nhưng cũng không trách nhà vì ngô lại không chịu thả người nhìn cô giáo tô thanh tú tươi ngon mọng nước dù sống ở nông thôn nhiều năm như vậy nhưng làn da của cô vẫn trắng nõn như trứng gà bóc vỏ chỉ nhìn cô một lúc cũng có thể khiến cho người ta thất thần đến nửa ngày nếu không phải nhà họ hàng có con trai thứ hai làm quan to trong quân đội cái này mười dặm tám hương còn không biết sẽ có bao nhiêu người nhớ thương gây ra bao nhiêu rắc rối đấy nếu thi đại học rồi trở về thành phố v ậ y con trai thứ hai nhà lão hàng trong bộ đội về sau còn có thể thái bình sao tuy trong lòng bọn họ đều nghĩ như vậy nhưng miệng đương nhiên không thể nói ra bà già gầy gò liền phụ quả lời ngô quế chi nói đúng vậy bà nội đông tử thằng hai nhà bà có tiền đồ vợ nó lại có công việc ổn định không cần phải thi vào đại học liền xem như thi đậu trở về thành phố có khi cũng không tốt hơn bây giờ nhưng t h i ế m ngô t h i ế m cũng nhìn một chút nếu cô ấy d ụ n g trộm đi báo danh tập trung tinh thần muốn thi chẳng phải là sẽ hỏng bét sao lần này một người phụ nữ bên cạnh xen vào ai nha các người đã nghe thấy gì chưa con dâu thứ ba nhà họ lưu vợ của lưu thụ căng ở thôn bên cạnh cũng là gì thi đại học mà cùng con trai thứ ba nhà đấy nháo nhào muốn ly hôn hiện tại lưu thụ căng ở nhà còn rùm b e n túi bụi đấy ai hai năm này có nhiều thanh niên trí thức g ì muốn về thành phố bỏ lại chồng con còn không ít sao thật sự là không biết rễ không biết rõ không biết lòng người ngày bình thường nhìn xem đều nhỏ giọng thì thầm vẫn rất tốt lần này thành phố liền trở mặt không nhận người chồng cùng con cũng không cần ai thật quá nhẫn tâm khụ khụ muốn tôi nói chứ việc này không phải đã sớm rõ rồi sao lúc trước bọn họ d ô n không nên kết hôn với những thanh niên trí thức kia lại một người phụ nữ khác xen vào những t h a n h niên trí thức trong thành phố tới n g o à i trừ dễ coi một chút trắng nõn điểm còn có loại nào tốt chứ vai không thể giác tay không thể nâng lấy về nhà đều cùng cung phụng giống như tổ tông nhưng dù vậy liền xem đi lòng của người ta cũng căn bản liền không ở nơi này không phải sao vừa có cơ hội trở lại thành phố liền trở mặt không nhận người ngay cả con cái cũng không cần liền một lòng một dạ muốn đi chật chật mọi người bắt đầu bàn tán anh một câu tôi một câu nói về những điều đã xảy ra với thanh niên trí thức trong hai năm qua ngô quế chi lại không có xen lời trong cuốn họng giống như có gì đó chặn lại dù người phụ nữ ở giữa thấy sắc mặt bà ta không tốt cũng nịnh nọt bà ta một hai lần nói cái gì con trai thứ hai của bà có tiền đồ dù con dâu thứ hai của bà nếu không phải đồ đần thì sẽ không sinh lòng khác gì cho dù cô ta thực sự tàn nhẫn bỏ đi thì con trai thứ hai của bà cũng có thể cưới một người tốt hơn dù là nói như thế những lời này cũng không thể khiến ngô quế chi cảm thấy dễ chịu hơn chút nào bà đem quần áo đập đến bôn g bốc kêu gian bây giờ bởi vì năm đó thằng hai làm trái ý bà ta t ừ tác chủ trương cưới tôi nhược đây vốn chính là cái gai trong lòng bà ta ngô quế chi giặt xong quần áo cho cả nhà liền s á c h xô trở về nhà mình ở đầu thôn nhà của ngô quế chi nằm ở phía đầu đông của thôn ngôi nhà đẹp nhất trong toàn bộ thôn hàng gia là ngôi nhà gạch xanh duy nhất ở thôn hàng gia phía trước nam giang đằng sau nam giang đặt trước kia chỉ có địa chủ mới có thể ở phòng ốc như thế ngô quế chi trong nhà có hết thảy ba người con trai con cả là hàng gia tùng con thứ hai là h à n g tắc thành con thứ ba là h à n g gia lâm tuy nhiên ngô quế chi và ông già h à n g hòa bình đều kết hôn lần thứ hai trong nhà con trai không nhiều nhưng mọi chuyện vẫn hơi phức tạp trong nhà thì có đến hai đứa không cùng cha cùng mẹ con trai cả h à n g gia tùng là con trai của lão h à n g hòa bình cùng với người vợ cũ đã qua đời của ông đứa con thứ hai h à n g tắc thành là con của ngô quế chi và chồng cũ h à n g hòa hoài hằng hòa hoài cũng là người của thôn hàng gia là em họ của hằng hòa bình tuy nhiên hai người kết hôn không được mấy ngày thì hằng hòa hoài tham gia tham gia kháng chiến ngô quế chi về sau sinh ra hằng tắc thành trong không có mấy tháng liền nghe có người nói hằng hòa hoài đã chết trận cuộc sống khó khăn nên bà ta đã bỏ hằng tắc thành cho mẹ chồng trong còn mình thì tái giá với hằng hòa bình người cùng dòng tộc chỉ có người con trai thứ ba là hằng gia lâm là con trai của ngô quế chi và hằng hòa bình đây cũng chính là lý do chữ giữa tên của ba người có sự khác nhau hiện tại cả ba người con trai đều đã lập gia đình mà đằng trước trong miệng các thôn dân đang nghị luận đến nữ thanh niên trí thức tô nhược đến chính là con dâu thứ hai của ngô quế chi chính là vợ của hằng tắc thành chỉ là hằng tắc thành lúc này lại đang ở trong bộ đội quanh năm vắng nhà phía trước và phía sau nhà họ hàng có hai dãy nhà mỗi dãy có năm phòng năm phòng đầu tiên ngoài trừ một phòng chính một bên là phòng ngô quế chi và hàng hòa bình phòng của cặp vợ chồng già một bên khác là hai gian của tô nhược và con trai cô hàng quả bốn tuổi năm phòng phía sau liền phân biệt rõ ràng lần lượt dành cho phòng của lão đại và lão tam cũng là hai phòng cho một nhà lại nói về ngô quế chi sau khi bà đem quần áo giặt xong cho cả nhà thì đã không còn sớm lúc về đến nhà thì người trong nhà đã bắt đầu làm việc người đi học đã đi học nhìn thấy không có một người trong nhà trống quang chỉ có lợn trong chuồng là kêu ngao ngao đoán chừng là đói bụng ngô quế chi đem quần áo đặt trong sân rồi vào nhà lấy cám cho lợn sau khi vào phòng đầu tiên bà ta liếc nhìn cánh cửa đóng kính của tô nhược khóe miệng trầm xuống sau đó bà ta múc cám gạo trộn với nước cho lợn ăn một bên cho lợn ăn một bên liền hận hận mắn g nuôi lợn còn có thể giết thịt để bán đây thật là thay cho cái tổ tông lợn đói thành cái dạng này mà không ra cho nó ăn được càng mắng trong lòng càng cảm thấy tức bà ta đặt thùng đựng thức ăn sang một bên rồi đi ra ngoài phơi quần áo bà ta cảm thấy việc bà ta không thích cô con dâu thứ hai này không phải là thành kiến của bà ta d ố n dĩ là lão nhị làm trái ý bà ta cưới trở về sau khi cưới trở về không nói đến hiếu thuận nghe lời chia tính tình đơn giản còn để cho người ta mười phần chán ghét cũng không thật sự giống người trong thôn nói tới cưới một người như vậy cũng giống như cưới một cái tổ tông về d í như hai ngày này thường ngày nói là ở trường học dạy học thì cũng thôi đi nhưng từ hôm qua xin nghỉ trong nhà cũng là suốt ngày nằm cửa phòng đều không ra đừng nói là giặt quần áo nấu cơm chính là ra cửa thu thập cái bát đũa quét cái nhà cho lợn ăn cũng không biết một điểm tự giác về cách làm con dâu cũng không có tuy nhiên ngô quế chi dù không thích thì cũng chỉ không thích bà ta cũng không thể nói ra được bởi vì trường tiểu học công xã thực tế đã cấp cho tôi nhược hai phòng tôi nhược muốn chuyển đến đó cùng con trai hàng quả nhưng ngô quế chi cảm thấy cô là một cô con dâu trẻ chồng không ở bên cạnh dáng người lại hấp dẫn liền không đồng ý bà lấy lý do nói hàng quả còn quá nhỏ để ở nhà có thể được chăm sóc dễ dàng để cô không chuyển đến trường học ở ngoài ra lão nhị trước khi kết hôn mỗi tháng đều gửi cho bà ta mười tệ từ sau khi kết hôn thì đổi thành hai mươi tệ một tháng sau đó lại tăng lên hai mươi lăm tệ nói là để bà ta không được làm khó tôi nhược ngô quế chi biết tính tình của con trai thứ hai nếu là q u y ê n náo quá khó nhìn anh có thể sẽ đưa hai mẹ con tôi nhược theo quân lão nhị tính tình rất lớn nếu như anh thật sự muốn làm như vậy bà ta là khẳng định ngăn cản không được cho nên bà ta không còn cách nào khác ngoài nuốt nghẹn vào trong hơn nữa tôi nhược và hàng quả mặc dù ăn cơm trong nhà nhưng mỗi tháng cô cũng lấy ra mười tệ tiền lương đưa cho bà ta ngày thường tôi nhược và hàng quả là tự giặt quần áo rõ ràng nhà họ hàng còn chưa phân gia lão nhị và con dâu lão nhị giao tiền lương cũng là bổn phận nhà ai đều là cái quy c ũ này nhưng lão nhị lại muốn dùng chuyện này để áp chế bà ta còn trực tiếp yêu cầu bà ta không được làm khó vợ mình hay can thiệp vào chuyện riêng tư của cô việc này không biết đã n g ẹ n trong lòng bà ta bao nhiêu khẩu khí đừng đề cập có bao nhiêu phẫn uất nhưng dù có tức đến đâu bà ta cũng chỉ có thể kìm nén cho nên bà ta nhìn tôi nhược càng không thuận mắt bà ta tân tân khổ khổ nuôi dạy con trai lớn vậy mà lại đem cho người phụ nữ khác coi như tổ tông mà cung cấp hơn nữa bà ta cũng thấy là tôi nhược không đem lão nhị để ở trong lòng nếu không thì vì cái gì cô còn muốn vào trường đại học kia ngô quế chi vừa phơi xong quần áo vừa tức giận suy nghĩ bà ta đấm đấm cái eo xoay người ôm thùng gỗ đang chuẩn bị trở về phòng thì nhìn thấy một chiếc xe quân sự màu xanh lá cây đang tiến tới trên đường trước mặt lúc đầu bà ta còn sững sờ sau đó lại chính là vui mừng khôn xiết ở cái thôn này ngoài con trai thứ hai của bà ta còn có thể là ai nữa quả nhiên xe dừng lại ngoài hàng rào nhà họ hàng sau đó cửa xe mở ra người bên trong liền bước ra trên người mặc quân phục dáng người thẳng tướng mạo anh tuấn một người đàn ông cao lớn cường tráng đích sự là con trai thứ hai của bà ta ngô quế chi đặt thùng nước xuống muốn đi ra ngoài nhưng vừa bước ra một bước liền lại lùi lại trở về cũng liền trở về bà ta là mẹ anh tại sao phải đi ra nghênh đón chứ quên đi mà lại sớm không trở về muộn không trở về hết lần này tới lần khác liền lúc này trở về nói không chừng chính là vì việc của người phụ nữ kia trong nội tâm bà ta nghĩ như vậy kia tâm liền khó chịu bà ta đem thùng nước đ ặ t trở về rồi quay người trở về phòng chương ba cô tỉnh lại mẹ a i n h ư ợ c đâu cô ấy không ở trường học sao hàn g t ắ c thành vào phòng cùng mẹ anh lên tiếng chào hỏi anh quay về vì chuyện của t ô nhược sau khi nhận được thư của cô anh xin nghỉ phép khẩn cấp ba ngày rồi lái xe thẳng bảy tám tiếng cung không ngồi xe lửa mà đi suốt đêm trở về ngô quế chi vừa bước vào cửa nghe thấy con trai nói cũng không đáp lại vừa mở miệng đã hỏi thăm về vợ bà ta lập tức mặc s ụ xuống bà ta lạnh lùng nói nó ở trong phòng nhìn thấy con trai mình nói một câu dậy con đi xem cô ấy một chút bóng dáng cao lớn xoay người chuẩn bị bước vào phòng nhìn bóng dáng này cùng với bóng hàng h ò a hoài chồng cũ của bà ta nhiều năm trước như trùng vào nhau mô quế chi bỗng dưng thăng lên một cổ trọc khí t r ắ n g đến kịch liệt bà ta gay gắt nói con là lo lắng cho nó mẹ nói cho con biết nó nằm trên giường cả ngày chuyện trong nhà không nói nữa điểm bận bịu i không giúp ăn uống còn muốn chị dâu phải bưng cho nó cũng bởi vì ta đi tìm bí thư đại đội không cho phép nó báo danh tham gia cái gì kỳ thi tuyển sinh đại học nó liền không cho ta m ặ c mũi con nói xem đây là con đã cưới loại vợ nào thế nhưng con vẫn còn khẩn trưởng lo lắng cho nó như vậy coi nó như cái tổ tông sống mà cung phụng thế nhưng trong mắt nó có con không mà nếu có con sao nó còn có thể không cùng ta cũng không thương lượng với con mà lại tự mình chủ trương đến đại đội xin con g i ấ u cái gì mà muốn báo danh thi đại học cái này còn không phải tâm tư muốn bỏ rơi chồng con đi hàn g tắc thành bước chân dừng một chút trong lòng hơi tắc nghẽn nhưng anh mím i đôi môi mỏng lại không muốn nói gì với mẹ mà mở cửa phòng bước vào trong căn phòng mờ tối một người phụ nữ v ớ i nước da trắng ngần đôi lông mày thanh tú đang nhắm nằm trên giường như thể đang ngủ say bên cạnh còn có một cậu bé nằm bên trong khoảng bốn năm tuổi cậu bé nhìn thấy có người đi vào đầu tiên là phòng bị giống như ruột ruột về sau đợi đến khi thấy rõ người tới trong mắt hiện lên chút kinh hỉ ngập ngừng gọi một tiếng a ba ba phải không quả quả hằng tắt thành ba chân bốn cẳng nhanh chân đi đến trước giường một tay ôm cậu bé tay kia đặt lên trán người phụ nữ trên giường thấy cũng không nóng lắm lúc này mới yên tâm xoay người lại hỏi con trai quả quả mẹ con không khỏe sao cậu bé mắt đã đỏ que khi nghe câu hỏi của cha nước mắt liền lít nhít rơi xuống ước chừng là sợ khóc lớn tiếng nhao nhao đến cô gái trên giường cậu tùy tiện lao nước mắt giọng khàn khàn nói ba hôm qua mẹ bị ốm đã ngủ hai ngày rồi đều chưa có tỉnh lại hằng tắc thành sắc mặt lại là biến đổi nói có bác sĩ đến xem chưa cậu bé lắc đầu hằng tắc thành kiểm tra tráng và mũi của người phụ nữ một lần nữa thấy hơi thở ôn hòa liền thở hắt ra nói với cậu bé quả quả con t r o n g coi mẹ con nếu mẹ tỉnh lại con hãy lấy nước cho mẹ uống ba đến đại đội mời bác sĩ đến khám cho mẹ con nói xong anh quay người bước ra ngoài không để ý đến ngô quế chi đang gọi anh ở phía sau sau mấy tiếng còn chưa tỉnh sao đây thật là đắt như vàng lão nhị con hơn nửa năm này cũng chưa trở lại vừa về nhà đã đối với ta mặt đen làm cái gì nó bệnh thành dạng này vậy cũng là chính là nó tự làm có quan hệ gì với ta còn có cho dù có chuyện gì xảy ra với nó thật con cũng không cần phải bày cái mặt đó ra với ta nếu muốn nói thì chính nó là con tự mình đem về cô ta từ khi gả vào nhà họ hàng của chúng ta lúc nào đã cho con cho qua chúng ta sắc mặt tốt con còn ba ba đem nó nâng ở trong lòng bàn tay hiện tại nó muốn đi không muốn cùng con sinh hoạt mẹ tôi nhược nghe thấy ở bên ngoài có tiếng cãi nhau chỉ cảm thấy một trận đau đầu muốn nứt còn có trên thân cũng đau buốt nhất nặng nề những người đang tranh cãi bên ngoài là ai cô cảm thấy đau đầu đưa tay liền muốn ấn một cái vào đầu không nghĩ cái này duỗi ra v ậ y mà không có duỗi thành tay của cô giống như bị g i ậ t gì mềm mềm tóm lấy cô mở mắt ra có chút khó chịu vừa mở mắt ra được một khe nhỏ cô liền bị choáng v á n nàng nhìn thấy cái gì điều đầu tiên cô nhìn thấy là những bức tường gạch màu xanh đậm nguyên bản một số cửa sổ nhỏ và mờ ảo mấy món gỗ đồ dùng trong nhà mặt đất mặt đất lại là bụi bẩn bùn đất đó không phải là căn phòng cô quen thuộc cũng không phải chiếc tủ sách lớn mà cô quen thuộc cũng không phải những tấm rèm hoa trắng nhạt cũng không phải những bức tranh phong cảnh treo trên tường đây là đâu tại sao cô lại ở đây cô không phải đang ngủ ở trong phòng sao mẹ một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại đến kinh ngạc g i a n g lên bên giường cảm giác tay bị nắm chặt lại xuất hiện tôi nhược cúi đầu liền bắt gặp đôi mắt đen to tròn của một cậu bé sáng lên vui sướng tròn và rất đẹp mẹ mẹ tỉnh rồi con đã nói là mẹ không có việc gì mà cậu bé nói chuyện khuôn mặt rõ ràng đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại ươn g ướt có chút nước mắt giọng nói pha chút tiếng khóc t ô nhược ngẩn ngơ mẹ sao người bên ngoài có lẽ đã nghe thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong kép một tiếng cửa bị đẩy ra đối diện với cửa sổ tôi nhược nhìn thấy một bóng người cao lớn bước vào mặt quân trang thẳng tắp khuôn mặt tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét của anh ngủ q u a n khắc sâu tuy có vẻ hơi ngâm đen nhưng anh cực kỳ anh tuấn khí thế cũng rất bất người anh bước d à i bước tới giường mặt không thay đổi nhìn tôi nhược tôi nhược bị sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông làm cho kinh nhựt cô chống đỡ thân thể miễn cưỡng ngồi dậy ngơ ngác nhìn anh cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại một giọng nói đột nhiên g i a n g lên ở phía sau bởi vì khí tức của người đàn ông này quá mạnh mẽ lại xuất hiện đột ngột cho nên ánh mắt tôi nhược đều dán chặt vào anh cho đến khi giọng nói đột nhiên g i a n g lên sau lưng cô mới tỉnh táo lại rồi nhìn về phía giọng nói đó là một bà già hơi m ạ p mặc áo sơ mi màu xanh có thể là bởi vì lúc này con mắt cùng khóe miệng đều trùng điệp buông thõng tướng mạo lộ ra mười phần cay nghiệt Khi khóe không không nhìn thấy Nhược hai rảnh Nhược, tỉnh thì nhị chứa thành như thế ngồi miệng nói với lại rồi, tôi nổi càng xuống, nếu còn tưởng này. Tô ta ta Tô tốt dậy, cô cô, cô bức bà bà xa ra sâu, lộ lão tôi nói cho vợ lão nhị biết nha trong những năm này chúng tôi đã đối xử với cô như thế nào trong lòng cô rõ ràng nhất cô chướng mắt hàng gia chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn luôn một mực chiều theo ý cô dung túng cô nhưng chuyện lần này lại là vấn đề nguyên tắc nếu cô thực sự muốn thi cái gì đại học vậy cũng được nhà hàng gia chúng tôi không chứa được đại tiểu thương như cô mà cũng không muốn chứa vừa dặn lão nhị cũng quay về rồi vậy các ngươi liền lưu loát mà ly hôn đi nhưng nếu muốn rời đi thì cô có thể rời đi một mình quả quả là cháu trai nhà họ hàng chúng tôi cô không thể mang nó đi bà già nói đến đây tôi nhược rõ ràng cảm giác được bàn tay nhỏ bé đang nắm mình đột nhiên siết chặt cô cụt mắt xuống liếc nhìn cậu bé một chút liền thấy vẻ mặt cậu căng thẳng toàn thân cô như thể có gai đâm không hiểu vì sao trong lòng cô lại đau nhói tê rần cô dùng tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi siết chặt an ủi đôi mắt của cậu bé lập tức lại sáng lên tôi nhược nhìn thấy điều này cái mũi liền đau nhất có chút chua chua kém chút rơi lệ mẹ a nhược vừa mới tỉnh lại những lời này sau này hãy nói cũng không muộn người đàn ông mặc quân phục ngắt lời bà già anh nhíu nhíu mày dừng một chút lại nói con cùng a nhược nói chuyện trước nói chuyện gì có gì để nói con chứ dung túng nó ẹ giọng nói tuy không lớn nhưng mà bên trong lại đã có không thể nghi ngờ tàn khốc được rồi các ngươi nói đi các ngươi nói đi ta nói cho các ngươi biết cô ta có thể đi thi vào đại học nhưng trước hết các ngươi phải ký giấy ly hôn cô ta đã không cần con cũng như không cần hàng gia chúng ta vậy chúng ta cũng không hiếm lạ mà giữ cô ta lại bà già cũng nghe ra là con trai mình đang tức giận mặc dù trong lòng càng buồn bực nhưng cũng không còn dám nhao nhao q u a n g cửa liền mặt mũi tràn đầy tức giận quay người đi ra người đàn ông đợi bà ta đi ra ngoài mới quay lại nhìn t ô nhược ký giấy ly hôn sao bọn họ đang nói về cái gì vậy t ô nhược trong lòng bang bang nhảy dựng lên chỉ cảm thấy vừa mờ mịt vừa khẩn trương cô không biết hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra cô không phải là đang ngủ ở nhà sao tại sao vừa tỉnh giấc lại xuất hiện ở đây và những người này là ai trong đầu cô đang hỗn loạn thậm chí trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ điên cuồng có thể là mẹ kế hoặc chị kế bị cô chọc tức thừa dịp lúc cô ngủ liền hạ cho thuốc gì đó sau đó bán cô đến nơi này cho người ta làm vợ đi nghĩ đến đây cô càng khẩn trương hơn người đàn ông nhìn thấy cô khẩn trương cùng cảnh giác trong mắt cô khi cô nhìn anh đôi mắt anh tối sầm nhưng không có giống như bà già trực tiếp nói chuyện với cô như thế mà thay vào đó là nhìn cô một hồi anh liền bước đến bàn lặng lẽ rót một cốc nước còn từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bình tráng men múc một muỗng cái gì rót vào trong chén cầm thìa quấy quấy lúc này mới bưng chiếc cốc men trắng bước đến giường cô ngồi xuống đưa cho cô rồi nói em hôn mê cả ngày trước uống ngụm nước thấm g i ọ n g rồi nói chuyện tôi nhược không trả lời anh cũng không có nhìn anh lúc này ánh mắt cô đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào chiếc bàn anh đã rót nước thời điểm anh đi rót nước ánh mắt cô ban đầu cũng theo anh đến đó trong tiềm thức nhưng sau đó cô nhìn c h ầ m c h ầ m vào một chỗ đó là một cuốn lịch để bàn trên đó có con số rất bắt mắt đó là số hai mươi lăm nhưng điều khiến cô giật mình không phải là những chữ số ả rập màu đỏ tươi mà là dòng chữ nhỏ trên đó tháng mười năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cô liền ngơ ngác nhìn c h ầ m c h ầ m cái lịch bàn kia đầu tiên là mơ hồ sau đó đầu óc hơi đi lòng vòng về sau chính là như bị điện g i ậ t a nhược ẹ giọng nói ẩn nhẫn của người đàn ông cùng giọng nói do dự của cậu bé g i a n g lên cùng một lúc cuối cùng đã gọi lại tâm trí của t ô nhược cô ngốc trệ lại đờ đẫn thu hồi ánh mắt đầu tiên cô nhìn người đàn ông rồi nhìn cậu bé sau đó đột nhiên cô phát hiện ra ở một số chỗ trên khuôn mặt cậu bé có những nét rất quen thuộc đôi mắt to đen như quả nho khóe mắt hơi nhếch lên chiếc mũi cao nhỏ và chiếc cằm nhọn đều giống hệt cô cái này khiến tôi nhược sinh ra cảm giác một loại quỷ dị lại mờ mịt mẹ có lẽ vì ánh mắt tôi nhược có chút khác thường nên cậu bé có chút không biết làm sao chần chờ lại q u ả n g hốt lên tiếng gọi tôi nhược lại bị giật mình cậu vừa gọi cô là mẹ cô há to miệng hoàn toàn không biết nên làm sao phản ứng chương bốn cô đã lấy chồng chiếc cốc men trong tay người đàn ông vẫn được đưa ra trước mặt cô t ô nhược thu hồi ánh mắt khỏi cậu bé nhìn về chiếc cốc tráng men đựng nước có màu đỏ đen còn mang theo một cổ mùi thơm đường đỏ có lẽ vì muốn tìm lại cảm giác chân thực hoặc có lẽ vì cổ họng và đầu quá đau nên cuối cùng cô mới đưa tay nhận lấy chiếc cốc người đàn ông đưa cho cô cũng không lo lắng về việc trong đó có thêm gì hay không liền một phát uống hết vào miệng nước đường đỏ ấm áp ngót ngào đi vào cổ họng rồi vào bụng không chỉ cổ họng dễ chịu hơn nhiều mà cơ thể dường như cũng lấy lại được nhiều sinh lực đầu óc cô cũng rõ ràng hơn mùi thơm và vị ngọt cũng khiến cảm xúc hiện tại của cô trở nên chân thực hơn cô lại dùng móng tay hung hăng véo mạnh vào lòng bàn tay không phải là mơ cô nắm chặt chiếc cốc quay người nhìn về phía bàn ngón tay chỉ vào cuốn lịch nói tôi có thể xem cuốn lịch đó được không giọng nói của cô có chút khàn khàn nhưng đó vẫn là giọng nói của chính cô nghĩ đến đây cô lại nhìn về phía người đàn ông rồi nói gương có gương không tôi muốn soi gương vì hoàn cảnh gia đình nên tôi nhược là người khá nhạy cảm mặc dù lúc này cô đang vô cùng bối rối và q u ả n g sợ người đàn ông trước mặt sắc mặt trông không được tốt cho lắm nặng nề toàn thân khí thế thậm chí có chút dọa người nhưng cô vẫn cảm thấy người đàn ông đối với mình không có bao nhiêu ác ý cũng có lẽ là bởi vì anh trên người mặc quân trang tự mang lấy một cổ nghiêm nghị chính khí để cho người ta cảm thấy có thể tin đi mà hàn g tắc thành lại là một quân nhân ưu tú năm giác quan cực kỳ mạnh mẽ anh cảm thấy cô giống như có điều gì đó không đúng anh nhìn vào mắt cô đôi mắt cô đen nhánh thanh tịnh còn mang theo chút ngây thơ tín nhiệm cùng khẩn cầu đôi mắt cô trước đây không như thế này có lẽ là bởi vì cô có thể vào đại học rồi quay lại thành phố đi anh vẽ mặt bình tĩnh lại trở nên lạnh lùng buông thõng mắt xuống liếc nhìn chiếc cốc trong tay cô thấy cô còn đang nắm chặt bên trong còn có non nửa chén cô chưa uống được bao nhiêu anh cũng không hỏi nhiều liền đứng dậy đi về phía chiếc bàn ban đầu một tay cầm lấy cuốn lịch tay kia mở ngăn kéo lấy ra một chiếc gương tròn nhỏ rồi bước lại ngồi vào trước giường đưa cho cô tôi nhược lại giật mình khi nhìn thấy chiếc gương tròn nhỏ bởi vì đây là đồ giật cô quen thuộc đó là di g i ậ t mà mẹ cô để lại từ khi cô có nhận biết nó đã ở bên cô từ rất lâu rồi cô đem chiếc cốc men trong tay đặt lên bàn cạnh giường ngủ không để ý đến cuốn lịch trước tiên cô cầm chiếc gương tròn nhỏ cầm lên tay cho đến khi q u a giăng bằng đồng và những viên ngọc khảm ở mặt sau của chiếc gương tròn chạm vào lòng bàn tay cô truyền đến một trận cảm giác đau nàng mới phát giác được trong lòng an tâm rất nhiều cô hít một hơi đem chiếc gương đến trước mặt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc bên trong mặc dù trạng thái nhìn không phải rất tốt nhưng mặt mày quen thuộc cái mũi hơi d ĩ n h Thậm cô h thể nhìn thấy một nốt rùi nhò nhỏ í còn có nốt trên một m rùi i đích thật là một ì n này h thở cô lúc này mới thở vào mới m hơi. Chính là cô, không có chuyện、gì. cô, có Cô là gì. mặt ộ t m để cho mình trấn định một mặt lấy cuốn lịch từ tay người đàn ông cô cầm lấy cuốn lịch nhìn kỹ một chút phía trên ghi số một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nhìn c h ầ m c h ầ m mấy lần để chắc chắn rằng mình không có nhìn lầm cô lật lại lần nữa đây quả thực là một cuốn lịch thậm chí cô còn tìm thấy một số ghi chú của chính mình ở phía trước mặc dù chúng chỉ là những mảnh ghi chú nhưng đó thực sự là chữ giết tay của cô không thể nào lịch này là giả được đúng không ai đang êm đang đẹp lại làm một cuốn lịch hoàn chỉnh như vậy trong năm năm chứ vậy bây giờ đến cùng là chuyện gì đang xảy ra tôi nhược trong lòng bối rối nhưng dù có bối rối đến đâu cô cũng không có làm rõ ràng tình trạng trước đó cô cũng không muốn để người khác nhìn ra sự khác thường của mình cô cài đặt lịch lên bàn không muốn trực tiếp đối mặt trực tiếp với người đàn ông liền nhìn về phía cậu bé sau đó cô liền phát hiện cậu cũng một mực mắt lom lom nhìn mình đâu nói cái gì giờ cô quay lại nhìn chiếc bàn cạnh giường ngủ đặt cuốn lịch trên tay xuống liền cầm lấy chiếc cốc men lên đưa cho cậu bé xe hết sức buông lỏng mình khóe miệng hướng hai bên giật giật nở nụ cười cứng ngắc nói uống chút nước đi con nhìn con xem miệng n ư ớ c nẻ ra rồi cậu bé nhìn mẹ mình rồi lại nhìn nước đường đỏ liếm liếm môi nói mẹ mẹ uống đi con không khác cô nhược thực sự có chút không thích ứng cái danh xen là mẹ này nhưng khi đối mặt với một đứa trẻ như vậy cô không khỏi cảm thấy trong lòng bổn rủng giọng nói từ lúc đầu căng thẳng cũng dịu đi cô nói được rồi ta đã uống rồi chúng ta cùng uống nhé được không cậu bé lúc này mới dâng một tiếng rồi gật đầu mạnh mẽ cậu cầm chiếc cốc men bằng lên mà đôi mắt sáng ngời cẩn thận uống hai ngụm. xem ra hiển nhiên là rất khác đói không anh bưng cho em một bát cháo nhé h à n g tắc thành vẫn đang quan sát sự tương tác giữa tô nhược và con trai mặc dù cô có vẻ không muốn nói chuyện với anh nhưng những việc này anh đã quen từ lâu hai người nửa năm mới gặp nhau được một lần lúc gặp mặt luôn luôn đều là khách khí lại xa cách tuy nhiên nhìn cô có chút quái dị là lạ nhưng cảm xúc của cô không quá kịch liệt đối con trai cũng mười phần yêu thương vẻ mặt căng thẳng của anh cũng dịu đi đôi chút t ô nhược nghe được anh nói chuyện với mình ngẩng đầu nhìn anh lễ phép mỉm cười thận trọng nói được cảm ơn cô xác thực rất đói vẫn còn hơi chóng mặt tuy rằng trong lòng rất bất an nhưng mặc kệ hiện tại là tình huống như thế nào mình cũng nên trước nhét đầy cái bao tử khôi phục một chút sức lực lại nói tiếp hàn g tắc thành không ngờ cô sẽ cười với anh từ khi anh biết cô cô rất hiếm khi mỉm cười tất nhiên anh biết cô xinh đẹp nhưng anh không nghĩ tới cô cười lên sẽ mềm mại tươi đẹp như vậy d ẻ nhợt nhạt và hốc hác trên khuôn mặt cô bị quét sạch khiến cô trông sống động theo một cách khác như thể mặt hồ được rải lên lân quan anh n g ẩ n người sắc mặt dịu một chút quay người liền đi ra ngoài lúc đi tới cửa anh lại nghe thấy giọng nói khàn khàn yếu ớt của cô anh hiện tại thân thể của tôi không được khỏe đầu có chút đau tạm thời không muốn gặp người khác nếu có ai muốn gặp tôi anh có thể hay không làm phiền anh trước giúp tôi đẩy đi đợi tôi khỏe hơn rồi lại chào hỏi bọn họ hằng tắt thành bước chân liền dừng một chút tôi nhược là không muốn người khác nhìn thấy vấn đề của mình nhưng hàn g tắc thành thì lại hiểu lầm anh nghĩ tới anh trở về cái này mới nửa ngày những lời buộc tội và những ánh mắt từ người trong nhà anh nghĩ đến anh không biết những ngày này cô đã phải chịu đựng bao nhiêu lòng anh hơi nhói một chút thế nhưng là nghĩ đến cô luôn luôn kháng cự mình lần này về sau có thể sẽ d ĩ n h viễn rời đi trong lòng lại bị đè nén cảm thấy chán nản và q u ả n g sợ nhưng anh chỉ dừng lại một lúc liền đáp một tiếng được rồi sải bước ra ngoài người đàn ông đã đi ra ngoài cô nhược cũng nhẹ nhàng thở v à o cô nắm tay cậu bé lại nhìn lên căn phòng đồ đạc rất đơn giản một chiếc tủ quần áo sơn màu đỏ sậm một giá sách và một chiếc bàn v ớ i dài thứ linh tinh trên đó cô dò xét xong liền đem ánh mắt bỏ vào ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ không phải là những tòa nhà cao tầng san g sát không phải là đường phố mà là vô số cây cối về sau những bờ ruộng vô bờ mênh mông đây rốt cuộc là chỗ nào mẹ mẹ có thấy khó chịu ở đâu không giọng nói trẻ con của cậu bé lại g i a n g lên tôi nhược thu hồi ánh mắt nhìn cậu bé lắc đầu cười nói không có cô đưa tay sờ sờ đầu cậu bé nói hai ngày nay con ăn uống có ngon miệng không có à, kỳ thật không có mẹ cậu đang ốm làm sao cậu có thể nghĩ đến chuyện cơm gì chứ có ai bắt nạt con không ai dám tiểu tử nắm chặt nắm đấm hơi hết c ầ m nói ai dám bắt nạt con con sẽ đánh hắn tôi nhược tiểu quỷ nắm đấm của con còn mềm đâu tôi nhược chậm rãi hỏi cậu bé mặc dù là rất v i ệ t nhà nhưng cũng đơn giản được chút tin tức khiến đầu óc cô yên tĩnh hơn một chút hàng t ắ c thành bưng một bát cháo trắng nhanh chóng trở lại tôi nhược t u y rằng không thoải mái mặc dù khó chịu nhưng vì khôi phục thể lực cô vẫn ăn một ít đối mặt với ánh mắt của người đàn ông cô lại nuốt cho cậu bé một ít một bác cháu rất nhanh liền thấy đấy hằng tắt thành đưa bác cho cậu bé nói quả quả con mang bác vào bếp rồi ra ngoài chơi một lát ba nói chuyện muốn nói với mẹ con một lát tôi nhược tâm động hóa ra tên cậu bé là quả quả hằng quả đáp ứng có chút không cam lòng liếc nhìn tôi nhược tôi nhược lại bởi vì lời nói của người đàn ông mà căng thẳng nhưng cô cũng phải đối mặt với điều này cô liền mỉm cười với cậu bé nhẹ nhàng nói lát nữa con quay lại được không cậu bé vui vẻ ôm bác đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại hai người anh ngồi xuống trước giường nhìn cô tôi nhược liếc anh một cái liền rủ mắt xuống âm thầm hít vào một hơi ánh mắt của anh rất thực sự quá lợi giống như có thể đem người nhìn xuyên thấu tôi nhược không lên tiếng không có thăm dò tình trạng trước đó cô không muốn người khác biết tình hình hiện tại của mình cho nên nếu anh không lên tiếng thì cô cũng sẽ không lên tiếng trước trong đầu cô đang cố gắng sắp xếp lại những gì mình đã nhìn thấy sau khi cô tỉnh lại xem có tìm được tin tức gì không a i nhược anh cuối cùng cũng lên tiếng việc đăng ký thi tuyển sinh đại học em đừng lo lắng anh sẽ sắp xếp an bài tốt cho em người trong nhà anh cũng sẽ nói chuyện với bọn họ sẽ không để bọn họ can thiệp vào chuyện của em chỉ là anh nhìn cô dừng một chút giọng nói càng trầm hơn nói việc này em đến cùng là nghĩ thế nào tôi nhược c ụ c mắt xuống không thấy được ánh mắt của anh thế nhưng cô lại nhìn thấy tay anh nắm trên đùi đôi tay hơi siết chặt cũng nghe thấy giọng anh trầm hơn nghĩ đến đây anh hẳn là rất quan tâm đến việc cô nghĩ gì tôi nhược nghĩ thế nào cô còn có thể nghĩ gì cô chỉ muốn tìm hiểu xem tình hình hiện tại thế nào thôi còn việc vào đại học ư cô không phải đã vào đại học rồi sao còn là trường đại học được bên trên đề cử mà kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị bãi bỏ từ vài năm trước còn có con trai của cô người đàn ông đang ngồi trước giường cô bà già lúc trước nữa bọn họ đến cùng là ai thực ra khi nhìn thấy chữ một nghìn chín trăm bảy mươi bảy kia trong đầu cô đã mơ hồ có câu trả lời chẳng phải bây giờ là năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy sao chỉ là điều này quá khó tin thôi được rồi tại sao cô lại đi từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy mà năm năm ở giữa này đâu nó có bị nuốt mất sao hay là đầu óc của cô bị hỏng rồi sinh ra ảo giác bất quá cô cắn môi mọi chuyện đã như thế này rồi dù tình huống có thế nào đi chăng nữa cô cũng phải vui lên và giải quyết thật tốt tôi không biết trong lòng tôi có chút loạn cô ngẩng đầu lên nhìn anh cố gắng kiềm chế sự q u ả n g sợ của mình nói dễ d ẻ mặt nghiêm túc nhất còn anh thì sao về chuyện này anh nghĩ thế nào hàn g tắc thành hiển nhiên không ngờ cô sẽ hỏi anh nghĩ gì anh nhìn cô thật kỹ tôi nhược mặc dù tuổi còn nhỏ không biết cô còn trẻ hay không nhưng cô có thể bình tĩnh lại làm bộ bản sự vẫn còn có thể cho nên mặc dù hàn g tắc thành ánh mắt thực sự có chút lợi hại trong nội tâm cô cũng hư cực kỳ nhưng cô vẫn là chịu đựng cũng may anh không nhìn cô quá lâu anh cúi đầu liếc nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt chăn của cô nói anh sẽ đi đến đại bên kia đội đăng ký cho em em trước cứ đi thi nếu đậu thì em liền vào đại học về phần quả quả nếu em không tiện trước tiên để người nhà trông đi nếu không đến lúc đó chúng ta lại xem có cách nào khác phù hợp hơn không nếu như lần thi này không lên em cứ ôn tập ở nhà rồi năm sau thi lại hoặc là em cũng có thể mang quả quả theo quân như thế em có thể có nhiều thời gian hơn để ôn tập hơn mặc dù hai người ở chung thời gian có hạn nhưng dù sao đã kết hôn nhanh năm năm anh vẫn rất hiểu cô cô cũng không thích nơi này chưa từng thích qua năm đó không có thể đi học đại học đối với cô đã kích hẳn là rất lớn bây giờ cô có cơ hội rời đi cô không thể nào ở lại đây được cô nhược chậm rãi tiêu quá lời nói của anh bởi vì không biết tình huống bây giờ thế nào nên cô cũng không nói gì nhưng việc ly hôn a i nhược giọng nói của anh lại trở nên trầm hơn giọng điệu khó đoán sau này nếu tìm được người phù hợp chúng ta có thể bàn lại chuyện ly hôn nhưng hiện tại thời gian thi rất gần em nên tập trung lại vào nó trước mà ôn tập tìm đúng người rồi bàn chuyện ly hôn t ô nhược mặc dù không tự giác nhận mình là vợ của người đàn ông trước mặt này nhưng vẫn bị lời nói của anh làm cho bàng hoàng đây là lời mà một người chồng bình thường có nói ra sao chương 5, khẻ đảo 5 năm kẻ đảo năm năm t ô nhược nhìn trộm vẻ mặt của anh nhưng cô thật sự không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào dưới vẻ mặt nghiêm túc của anh lần này anh sẽ ở nhà mấy ngày cô ngập ngừng hỏi anh dường như là quân nhân khi cô mới tỉnh dậy có mơ hồ nghe thấy mẹ anh nói hơn nửa năm rồi con chưa về vừa về đến thi thế nào vậy anh ngày thường hẳn là ở trong bộ đội lần này trở về không biết có phải hay không là cũng là bởi vì chuyện của cô ngày kia anh nói ngày mốt anh đi anh ấy xin nghỉ ba ngày đấy đã là rất nhiều rồi tôi nhược c ụ c mắt xuống có chút nhẹ nhàng thở ra không hiểu sao cô rất tin tưởng anh có lẽ vì anh là quân nhân một thân chính khí cũng có thể là gì vừa rồi nói chuyện với cô thái độ của anh rất tôn trọng cùng lý trí không có gì khiến cô khó chịu mà mẹ anh thì hoàn toàn trái ngược vậy nếu tôi muốn nộp đơn thi đại học chỗ của mẹ anh anh sẽ nói với bà ấy nói với bà ta có làm được cái gì bất quá là mặt ngoài đồng ý nếu như là ở cùng một chỗ bà ta mà không muốn cô thi thì sẽ có nhiều cách để khiến cô thi trượt một ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu không hiểu liền hiện lên khuôn mặt tươi cười dịu dàng của lâm uyển hoa kia cô lắc đầu để cho mình không nên q u ả n g hốt cũng không cần sốt ruột bình tĩnh lại để từng bước từng bước một cô nói cảm ơn anh tôi biết anh làm vậy là vì lợi ích của tôi nhưng hiện tại đầu tôi vẫn rất đau những chuyện này tôi suy nghĩ lại một chút anh liếc nhìn cô một cái thái độ hiện tại của cô đối với anh tốt hơn nhiều so với anh mong đợi cuộc hôn nhân của họ vốn đã mong manh là sản phẩm hoàn cảnh đặc biệt của cô hoàn cảnh của cô thay đổi vậy thì cuộc hôn nhân của họ cũng có thể sẽ kết thúc anh nhận được thư của cô d ộ i d à n g quay về nhưng anh chỉ lo v ì tính tình nóng nảy của cô bị mẹ anh chèn ép sẽ sinh ra suy nghĩ cùng anh tách ra coi như cô như thật có ý nghĩ như vậy dù anh có quay lại cũng không thể ngăn được anh đưa tay dịch chăn cho cô nói được rồi em nghỉ ngơi một lát đi anh đi tìm đội trưởng giúp em đưa tờ đăng ký trước tôi nhược há hốc mồm cô muốn nói không d ộ i thế nhưng khi anh ấy nói vào đại học điều đó có nghĩa là cô trước đây chưa từng học đại học mà trước đó mình vì thi đại học mà không tiếc đem mình dày dò thành hiện tại cái dạng này hiển nhiên là chuyện hết sức trọng yếu nói nhảm tất nhiên là quan trọng rồi cô cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì có thể xảy ra trong khoảng thời gian trống rỗng này nên cuối cùng cô cũng không nói gì để ngăn cản anh cô nhìn anh lấy từ ngăn kéo ra một chồng giấy tờ rồi bước ra khỏi cửa cô thầm nghĩ người đàn ông này dù có phải là chồng cô hay không thì hình như cũng là một người khá tốt nhìn cũng rất đáng tin cậy thế nhưng là cô vì sao lại gả cho anh chứ nghĩ đến vấn đề này cô liền nghĩ đến viên thành dương đó là vì hôn phu của cô nghĩ đến việc kết hôn cô khó lòng không thể không nghĩ đến anh nếu đúng là trí nhớ của cô đã trống rỗng suốt năm năm tại sao cô không cưới v i ê n thành dương mà lại đến một cái địa phương như thế này rồi gả cho người này sau khi hằng tắc thành rời đi t ô nhược cũng không ngủ cô đứng dậy chịu đựng cơn choáng i á n g bắt đầu kiểm tra từng thứ trong ngăn kéo cũng may gian phòng bài trí khác biệt nhưng thói quen giấu chìa khóa của cô thì vẫn vậy nó nằm trong một chiếc h ộ p tối màu ẩn trong ngăn kéo phía bên phải lấy chìa khóa ra cô mở ngăn kéo bị khóa ở phía dưới bên trong có vài cuốn sổ ghi chú một trong số đó có bìa màu xanh lá cây và là cuốn sổ ghi chú mà cô rất quen thuộc cô có thói quen v i ế t nhật ký khi còn nhỏ nhưng về sau ngẫu nhiên một lần phát hiện nhật ký của mình bị người khác động vào cô đã ngừng viết cảm xúc của mình vào nhật ký thế nhưng cô vẫn có thói quen ghi lại mọi việc ngắn gọn chỉ là ký ức lại thưa thớt và ngắn gọn ví dụ cô sẽ viết ra số điểm cô đạt được ở một số môn học trong một năm vào ngày tháng nào nhất định cũng ghi thứ hạng của cô trong lớp vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó đó là ngày sinh nhật của cô cô nhận được một món quà từ cha mình lại một ngày nọ của một năm nào đó cô nhận được thông báo nhập học của đại học thanh đại thật vô vị cô lấy cuốn sổ ghi chú ra mở ra rồi nhìn thấy những ghi chú mình đã v i ế t đây quả thực là sổ ghi chú của cô chỉ đến khi cô lật ra mặt sau trên trang tối qua trước khi đi ngủ vẫn còn trống còn có thêm d à i d ò n g v à ngày tháng tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cha cô bị người ta báo cáo đó là bởi vì thành phần của cô có người nói ông ngoại và bà ngoại của cô là những nhà tư bản lớn ở nước ngoài cho nên cô không thể vào đại học lâm uyển qua nói với cô để không làm hại cha và em trai cô c h ỉ có thể đưa cô xuống nông thôn để tiếp nhận cải tạo tháng chín năm 1972, t ô ă i hai t a i thay cô vào đại học thanh đại cha cô nói biết ôi rất khó chịu bảo cô đừng bận tâm đây là bởi vì không muốn lãng phí danh ngạch này mà để lại cho tôi dai ông nói chờ trận danh tiếng này qua đi Ông sẽ t ì m cách đưa cô t ừ nghìn chín trăm bảy mươi 9 7 2 kết quả của việc chuyển xuống đã cho ra nơi này mà cô đi đến là một nông trường ở huyện giang một quận trực thuộc của tỉnh lân cận nông trường giang thuộc trấn thanh hòa tháng giêng năm 1973. n g ư ờ i phụ nữ kia sai người đưa đồ g i ậ t cho cô còn có một lá thư bà ta cha cô cùng người trong nhà cùng cô sẽ phân rõ quan hệ yêu cầu cô sau này không được liên lạc với cha cô nữa bởi vì thành phần của cô không tốt đừng để cô liên lụy cha cô cùng người trong nhà ngoài ra viên thành dương và tôi dai đã ở bên nhau để tôi không liên lạc với viên thành dương nữa tháng ba năm 1973, kết hôn anh là một người rất tốt tháng giêng một n quả quả ra đời hàng tắc thành đặt tên cho cậu là hàng quả nhân quả sao chỉ có năm điều này chỗ trống trong năm năm này chỉ có năm mốc ghi chép này thôi tôi nhược ngơ ngác nhìn cuốn sổ có lẽ là do chấn động quá lớn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào nhưng có lẽ bởi vì đây đều là những sự thật đã được xác lập trong quá khứ hoặc cô đã bị sốc trước việc mình đột ngột biến mất suốt năm năm dù rất sốc và mờ mịt nhưng khi nhìn thấy những điều này nhưng cô không quá kích động cũng không có cảm nhận được những điều này thật khó tin ngược lại sinh ra một loại a quá ra là dạng này cảm giác như giải được nghi hoặc bí ẩn tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây đã được giải đáp tôi dai đã thay thế cô đến đại học thanh đại cha cô cùng cô phân rõ quan hệ bởi vì cô có thành phần không tốt đúng vậy cô biết điều này vì mẹ cô là một cô gái nhỏ nhắn của một nhà tư bản nhưng ngoại trừ bức ảnh đó cô không nhớ mẹ mình trông như thế nào cô chưa bao giờ gặp ông bà ngoại cũng như các cậu hay gì cô cứ như vậy sờ vào cuốn sổ hồi lâu mới tiêu quá hết mấy câu ngắn ngủi này lúc này cô thực sự rất hận bản thân mình mấy năm nay chỉ viết ra ít như vậy nhưng đó chính là bản thân cô cô cũng có thể hiểu được cảm xúc trong đoạn ghi chép ngắn ngủi của mình cũng không biết là qua bao lâu cuối cùng cô cũng thở ra một hơi đặt cuốn sổ xuống rồi bắt đầu kiểm tra những thứ khác trong ngăn kéo sổ sách tiền còn có các loại tiền giấy em thịt em g i ả i em ngũ cốc em dầu mọi thứ đều có còn có rất nhiều tiền cô không đếm kỹ nhưng nhìn xem có v ẻ cũng có hơn mấy trăm đó là rất nhiều tiền cô mở lại cuốn sổ sách mặt trước so với cuốn sổ kia cuốn sách này chi tiết hơn rất nhiều mỗi tháng thậm chí mỗi một ngày thu chi đều ghi rất rõ ràng nhìn qua cuốn sổ này cô cũng có cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của mình trong những năm qua tôi nhược đang cầm cuốn sổ chậm rãi suy nghĩ tiêu hóa tất cả những điều này thì lại nghe thấy giọng nói gọi mình từ phía sau cô quay lại thì thấy cậu bé hẳn là con trai cô đang mở cửa đang đứng ở cửa cẩn thận từng ly từng tí nhìn cô vậy đây thực sự là con trai của mình sao tôi nhược cũng cảm thấy rất phức tạp khi nhìn đứa con trai vừa tỉnh dậy này đã xuất hiện nhưng đây có lẽ là thiên tính của người làm mẹ dù ý thức của cô vẫn cảm thấy mình chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cậu khi nhìn thấy đứa trẻ này quả quả cô nhét sổ lại vào ngăn kéo mỉm cười quay người lại gọi cậu bé hàng quả đi đến trước mặt cô ngẩng đầu nhìn cô thận trọng nói mẹ mẹ sẽ không đi phải không không mẹ đi cũng không sao nhưng mẹ sẽ không bỏ con lại đúng không trong lòng tôi nhược trong nháy mắt giống như là bị thứ gì đánh trúng cô đưa tay ôm lấy cậu rồi nói tất nhiên là không dù mẹ có đi đâu mẹ cũng sẽ đưa con đi cùng đây là con của cô cô từ nhỏ đã không có mẹ đẻ cha thì bận công việc cô sống dưới sự giám sát của mẹ kế và chị kế tuy tính cách vui vẻ độc lập và luôn muốn được hạnh phúc nhưng cô lại nhớ rất rõ từng có bao nhiêu lo sợ nghi hoặc sợ hãi trong bóng tối chỉ trong nháy mắt cô đã nhở rất rõ ràng cô chính là trải qua cuộc sống như vậy làm sao có thể để con trai mình phải chịu đau khổ như thế cho dù cô không nhớ năm năm trống rỗng đã qua coi như không quen với cảm giác có thêm một đứa con trai xây nhưng cũng không thể dùng lý do này trốn tránh trách nhiệm của mình vợ lão nhị t ô nhược đang lôi kéo hàng quả nói chuyện liền nghe thấy một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến là lẫm là bởi vì cô lúc đầu không biết người này quen thuộc là bởi vì cô khi vừa tỉnh lại liền nghe qua giọng nói của người phụ nữ này bà ta chính là mẹ của chồng cô mẹ chồng của cô tôi nhược nhìn ra cửa nhìn thấy bà già mà khi mới tỉnh dậy cô đã gặp cô há to miệng nhưng này từ mẹ làm thế nào cũng không gọi được mô quế chi nhìn thấy bộ dạng của cô mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m cảm thấy thực sự khó chịu đẹp thì đẹp nhưng lấy vợ đẹp thì có ích gì trong mắt bà ta đẹp cũng chỉ để quyến rũ đàn ông họ không làm gì khác ngoài việc để đàn ông phục tùng mình trong mắt lại không có cái khác bà ta trầm m ặ t đối với hằng quả nói quả tử cháu đi ra ngoài trước bà nói chuyện với mẹ cháu một lát đi hằng quả nghe bà ta nói thế nhưng lại không ra ngoài mà lại đứng trước mặt tô nhược một mặt phòng bị nhìn xem ngô quế chi t ô nhược lại bị đứa nhỏ này làm cho cảm động một chút trong lòng tràn đầy mềm mại cô sờ sờ đầu hàng quả nhẹ giọng nói đi ra ngoài chơi một lát đi mẹ cùng bà nội con nói chuyện hàng quả nhìn t ô nhược thấy nụ cười của cô rất ôn hòa không giống như là dáng vẻ có việc cậu liếc nhìn ngô q u ế chi rồi v ẻ mặt ủ r ũ đi ra ngoài ngô q u ế chi bị cái nhìn kia làm cho tức giận đứa trẻ này cũng không đáng yêu như cha nó ánh mắt trừ trên người hàng quả thu lại tôi nhược nhìn ngô quế chi lạnh nhạt nói mẹ mời ngồi xuống nói chuyện sau khi xem sổ tay và sổ chi tiêu rồi lại nói chuyện với hàng quả một lúc cô hiện tại đã không còn giống lúc vừa mới tỉnh dậy q u ả n g sợ cùng bối rối nữa chí ít tự nhận ứng phó cái này bà mẹ chồng này khẳng định là không có vấn đề gì nhiều nhất là không nói lời nào để tùy bà ta nói là được rồi hơn nữa cô còn nhớ rõ trong sổ chỉ tiêu lương giáo viên hàng tháng của cô là hai mươi lăm tệ mỗi tháng cô đều nộp lên trong nhà là mười tệ mặt khác ghi chú bên trên còn có hàng tắc thành hàng tháng cũng sẽ gửi hai mươi lăm tệ cho ngô quế chi một phần là cho ngô quế chi dưỡng lão một phần là chi phí sinh hoạt của cô và quả quả sống ở hàng gia ngày thường cô cũng thường xuyên mua đồ ăn để trợ cấp trong nhà cho nên cô không nợ ngô quế chi mặc kệ bà ta có cao như ác ý cô cô cũng không cần phải tức giận với bà ta chương sáu nụ hôn đêm khuya tôi nhược nhìn ngô quế chi ngồi xuống cô chỉ ngồi im lặng không lên tiếng cô biết ngô quế chi là không giữ được bình tĩnh quả nhiên ngô quế chi vừa ngồi xuống sắc mặt liền đen lại nhìn tôi nhược từ trên xuống dưới nói vợ lão nhị trước đó ta đến nhà bí thư đại đội không cho phép cô đi đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học cô hẳn đã hiểu ý tôi rồi nhưng bây giờ cô lại khuyến khích lão đại thay cô đi đăng ký cho cô việc này ta là không xen vào cô muốn tham gia thi thì thi nhưng tôi đã nói trước đó rồi cô nếu chướng mắt h à n g gia chúng tôi nhất định muốn thi cái đại học này vậy h à n g gia chúng tôi cũng không thể giữ cô lại nên cô liền dứt khoát mà ký đơn ly hôn với lão n h ị đi dù sao việc này không phải rất đúng ý cô sao t ô nhược nghe được lời này thì rất sửng sốt dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô biết bà mẹ chồng này chắc chắn không thích mình thế nhưng không nghĩ tới bà ta cái này mới mở miệng chính là muốn ép mình cùng người chồng kia ly hôn đây không phải là không thích mà là chán ghét sâu sắc đúng không cô không nói gì chỉ hơi ngước mắt lên nhìn bà ta ngô quế chi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của t ô nhược thanh tịnh đến làm người thương yêu cái cổ thon càng trắng nõn đến chói mắt liền trong tâm trí bà ta hiện lên khuôn mặt của một người phụ nữ khác trên thực tế họ trông chẳng giống nhau chút nào nhưng trong mắt ngô huế chi họ đều giống nhau là cùng một loại dáng vẻ ngược lại là gió thổi qua liền nổ chính là dáng vẻ câu dẫn đàn ông không phải hồ ly tinh thì là cái gì bà ta chịu đựng gian khổ ở cái nhà giúp h à n g hoà hoài chăm sóc mẹ Sinh con nuôi cuối con con, nhưng cuối cùng bà ta chẳng đ ư Nhưng người ợ c gì. nữ phụ khi kia sau khi ông t a quan được làm to vả ề sau được gã i chịu chút giấc khổ đau ta đã nào. Bà giả sinh con trai nuôi dạy con trai lớn lên kết quả hiện tại lại tiện nghi cho hồ ly tinh trước mắt này đem hồ ly tinh này thận trọng nâng ở trong lòng bàn tay lại còn không chịu nhìn mẹ mình thêm một cái Mù ô quế chi trong lòng vừa tức vừa hận nói cô không cần làm ra vẻ như ta đang bắt nạt cô nhiều năm như vậy cô gả cho lão nhị hàng gia chúng tôi cũng không thiếu cô chính lão nhị cũng không nợ cô năm đó nếu không phải cô câu dẫn lão nhị để lão nhị bất chấp sự phản đối của gia đình cưới cô cưới một một người có thành phần rồi để cô trở thành giáo viên trường tiểu học của đại đội liệu cô có thể sống một cuộc sống sung túc tốt đẹp như thế này mấy năm nay sao g ớ i bộ dáng này của cô sợ là sớm đã bị người giày xéo cô ó nó, nó, nó. thể biết. tri ân, muốn đi liền lưu loát đi, nếu tâm đã không đặt trên một hút hay không không Cho không không nhị, bây lấy cô sống đến cũng nên đừng ân, muốn liền nếu người còn muốn quấn lấy nó, một mực lợi dụng giờ được đi đi, đã lưu mực c lợi lão máu nó. Cô đã hút máu nó nhiều năm như vậy cũng đủ rồi đưa phật đưa đến tây hiện tại cô có thể thi đại học về sau cũng có tiền đồ lớn cô xem như ở hàng gia mấy năm xem lão nhị nhiều năm qua đối xử không bạc với cô một phân lượng làm phiền cô cũng đừng lại gây tai họa cho nó tôi nhược mặt lập tức trắng bệch cái gì gọi là sớm đã bị người giày xéo có thể hay không sống đến bây giờ cũng không biết cô không phải kẻ ngốc đương nhiên có thể hiểu được ý nghĩa của những lời này mà lại nói cô kết hôn với h à n g tắc thành không phải vì thích anh mà là để thoát khỏi tình cảnh lúc đó câu dẫn anh sau đó một mực lợi dụng hắn hút máu của anh cô lại nhớ đến câu nói trong cuốn sổ anh là một người rất tốt đầu óc tôi nhược ầm ầm nhưng mặc dù cô bị lời nói của ngô quế chi làm cho choáng v á n cũng không biết tình hình thực tế đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng cô tuyệt đối không phải là người có thể chịu đựng được việc bị người đẩy xuống đất rồi mắng mà không ra tiếng cô có lòng kiêu ngạo của riêng mình cô nghiến răng nghiến lợi cũng không có hỏi rõ là mẹ mẹ muốn thế nào mà cô ngẩng đầu nhìn bà ta nói nếu mẹ có ý kiến không phải là nên nói với con trai mẹ sao chính tôi có tiền lương hút ai máu uống ai máu tôi đây thế nhưng không sống bằng tiền của người khác cô đã nói cái sự thật cơ bản nhất nhưng người nói vô tâm người nghe hữu ý ngô quế chi bị lời nói của tôi nhược làm cho giận gấp đôi tiếp lấy thiếu chút nữa nhảy dựng lên cái này hồ ly tinh này cô ta là có ý gì có phải vì con trai bà ta không hướng về bà ta mà chỉ hướng về con hồ ly tinh này không còn nói cái gì không sống bằng tiền của người khác đây là chỉ cây dâu mà mắng cây què nói bà ta cùng hàng gia là dựa vào tiền của lão nhị cùng cô ta để sống sao đôi mắt của ngô quế chi đỏ lên vì tức giận bà ta mắng tiền lương của cô tiền lương của cô từ đâu mà đến cô làm giáo viên không phải là dựa vào con trai tôi vậy cũng không phải dựa vào bà tôi nhược cũng rất tức giận dù ở đây có chuyện gì xảy ra cô cũng không có ý định cứ tiếp nhận như vậy cô đứng dậy nói bà để con trai bà đến mắng tôi đi về việc ly hôn chỉ cần con trai bà đồng ý tôi không phản đối loại cuộc sống nông dân như thế này tôi muốn qua sao cô thực sự không hiểu mình đã sống sót được năm năm này như thế nào mô quế chi kém chút lại bị tức đến gào lên tôi nhược đau đầu muốn nứt tức giận không thèm để ý đến bà ta nữa trực tiếp nằm xuống giường kéo chăn bông lên nói muốn ly hôn thì kêu con trai bà tới đây chỉ cần nói một tiếng tôi liền đồng ý ngô quế chi nhìn người nằm trên giường quay lưng về phía mình tức giận đến mức nói cô cô cô nửa ngày cuối cùng liền ném đi một câu cô cứ chờ đi liền tức giận đến phát run rời đi hằng t ắ c thành đi đến đại đội nộp phiếu đăng ký thi đại học cho tô nhược sự việc diễn ra rất nhanh nhưng sau khi anh đến đội lại nói chuyện với cán bộ đại đội một lúc mãi đến trước giờ bữa tối mới về vừa về đến nhà liền bị mẹ anh lôi kéo một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói vợ anh căn bản không dự định cùng anh sống qua ngày còn yêu cầu anh nhanh chóng làm thủ tục ly hôn hàn g tắt thành mặt đen trở về phòng t ô nhật đang nằm trên giường suy nghĩ đến sự tình cơ thể cô vẫn chưa hồi phục lại bị ngô quế chi làm cho hao không ít nguyên khí cho nên cô nằm trên giường và cố gắng kết nối tất cả những điều này muốn làm rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra mặc dù rất nhiều chi tiết không thể nào biết được nhưng từ sổ tay sổ chi tiêu cùng lời nói của ngô quế chi cuối cùng cô cũng có được đại khái khái bao quát về năm năm qua có kết quả không có chi tiết không biết nguyên do cô nhìn thấy hàng tắt thành sắc mặt âm trầm đi vào cửa nghĩ đến lúc rời đi sắc mặt anh cũng không tệ lắm cô đoán được mẹ anh đã nói gì với anh nghĩ việc không phải là mình bị bán cho người này liền khụ khụ dù sao bất kể cô có hút máu anh hay lợi dụng anh nhưng hẳn đích thật là bởi vì anh mà mình cái này không nhớ trong năm năm mới tính vô tai vô nạn xuôi gió xuôi nước đi lúc này cô nhìn anh đã không phải là như ban đầu khẩn trương cùng phòng bị mà là có chút chột u dạ nếu đúng như lời mẹ anh nói cô không thích anh chỉ lợi dụng anh nên mới gả cho anh anh lúc trước còn nói cái gì là nếu em gặp được người phù hợp chúng ta sẽ bàn chuyện ly hôn vậy kia cô thành cái dạng gì rồi cô lại ho khan một tiếng nói thật xin lỗi trước đó mẹ anh có tới em bị mẹ anh nói làm cho nhức đầu quá với thái độ của bà nếu em không đáp ứng việc ly hôn thì chắc chắn bà sẽ không rời đi cho nên em liền nói chỉ cần anh đồng ý thì em sẽ không có ý kiến em chỉ là không nghĩ bà lại nói ra hằng tắt thành liếc nhìn cô thấy cô cẩn thận từng ly từng tí thậm chí cũng không biết có phải là ảo giác của anh hay không anh cảm thấy lại còn có một tia lấy lòng sắc mặt của anh dịu đi một chút nhưng đối với chuyện này anh cũng không muốn nói thêm gì nữa chỉ nói thủ tục đã hoàn tất đại đội sẽ nộp lên khi nào có phiếu dự thi sẽ đưa cho em đến lúc đó em chỉ cần lên n g u y ệ n thi là được tôi nhựt ùm một tiếng cô mau chóng thăm dò rõ ràng tình huống mới được hàng tắt thành phục vụ bữa tối cho cô liền ăn ngay tại trong phòng nhưng dù ăn trong phòng chỉ cách phòng chính bằng một bức tường cô vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài rất nhiều âm thanh trộn lẫn vào nhau khiến tôi nhược cảm thấy tâm loạn đầu cũng đau cô ăn bát cháo kia thật sự là nửa điểm cũng không có tư dị nhưng cô cũng không hề tuổi thân trong tình huống này nếu đầu óc cô có vấn đề thì thân thể càng không thể có vấn đề nếu không chẳng phải là hoàn toàn bị động cho nên chặn những suy nghĩ kia lại cô đem chén kia cháo đều đã ăn xong nhưng khi anh hỏi cô có muốn ăn thêm không cô lại lắc đầu buổi tối hàng t ắ c thành mang nước cho cô rửa mặt t ô nhược có chút xấu hổ thế nhưng cô không thể không rửa cũng không thể ra ngoài lấy nước như một con ruồi không đầu chưa kể cô còn không biết dụng cụ rửa mặt để ở đâu nước ở đâu là chính là nhìn thấy người cô đều không biết xưng hô như thế nào vì thế cô chỉ có thể im lặng đón nhận lòng tốt của anh rửa mặt xong tôi nhược cố gắng bình tĩnh lại kể cho hàng quả nghe một câu chuyện thế nhưng chưa đến một hồi hàng quả đã ngủ mất cô sờ đầu cậu bé nhìn thấy cậu bé có vẻ buồn ngủ và mệt mỏi còn không biết cậu đã canh giữ cô bao lâu rồi cô đột nhiên cảm thấy giống như có con trai cũng không tệ ít nhất trong hoàn cảnh hiện tại của cô dường như chỉ có con trai cô mới có thể khiến cô hoàn toàn buông lỏng mang đến cho cô một cảm giác an ủi đặc biệt anh đưa thằng bé về phòng ngủ c ô nhược đang suy nghĩ tâm sự h à n g t ắ c thành ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng c ô nhược sửng sốt đưa về phòng đi ngủ phòng của thằng bé con trai không ngủ với mình sao nhưng khi cô tỉnh táo lại muốn nói gì đó h à n g tắt thành đã im lặng bế hàng quả sang phòng bên cạnh cô nhìn theo bóng lưng anh rời đi chờ nhìn không thấy mới tâm loạn nằm xuống cô nằm xuống nhìn c h ầ m c h ầ m vào màn chống mũi phía trên ngẩn người một lúc rồi nhắm mắt lại thầm nghĩ nếu là cô ngủ thiếp đi có thể hay không tỉnh lại sau giấc ngủ cô có thể quay cái phòng của cô tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng rất có thể chính là một cơn ác mộng thế nhưng là còn không có đợi đến khi cô chìm vào giấc ngủ nguyện vọng này liền bị đánh dở cô nghe thấy có người vào phòng mở mắt ra liền nhìn thấy hàng t ắ c thành d ố n đi ra ngoài lúc nãy đang quay lại anh đứng bên giường im lặng nhìn cô anh đã trở về rồi không phải anh mang theo con trai đi ngủ sao c ô nhược mờ mịt ở giữa đột nhiên ý thức được cái gì người đàn ông này hiện tại đã là chồng cô anh hẳn là muốn ngủ với cô lúc này cô mới ý thức được mình đột nhiên rơi vào hoàn cảnh này sắp phải đối mặt với một chuyện khác mà cô không thể tránh né cũng không che giấu được đi sự tình là cái gì tuy nhiên nhìn khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng của anh trước đó còn nói cái gì thương lượng chuyện ly hôn có lẽ là cô lo lắng quá mất đi t ô nhược đang suy nghĩ lộn xộn nhìn c h ầ m c h ầ m anh một hồi nhất thời không lên tiếng hàng tắc thành nhìn thấy cô ánh mắt lom giom đang nhìn mình đầy phòng thủ cùng thấp thỏm giống như một con nai bị kinh sợ dưới đôi đồng tử trong trẻo ẩm ướt và xinh đẹp hiện lên một cảm giác q u ả n g sợ đến kinh hoàng anh đột nhiên thu hồi ánh mắt nói ngủ đi một tiếng xoay người đi đến bên bàn thổi tắt ngọn đèn dầu sau đó trong bóng tối cởi áo khoác nhấc chăn lên giường tôi nhược nơi nào có kinh nghiệm ngủ với đàn ông chứ trong bóng tối cô mơ hồ nhìn thấy anh nằm trên giường sau đó nửa chiếc giường bên cạnh cô bị đè xuống cô còn ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng kỳ thật không nồng nhưng lại làm cho nàng có chút ngạt thở t im cũng đập như trống tay cô nắm chặt chăng cô im lặng như vậy không biết bao lâu cô nghĩ có lẽ nên nói điều gì đó để bình tĩnh lại cô cũng muốn hướng anh nghe ngóng một chút tin tức cô nghĩ như vậy ngay khi cô hít một hơi thật cẩn thận chuẩn bị mở miệng người đàn ông đang ngủ bên cạnh đột nhiên quay người lại vòng tay liền ôm chầm lấy cô t ô nhược bị dọa đến kém chút kêu lên sợ hãi cũng may thanh âm đang cắn môi đồng thời thu lại cánh tay của anh rất khỏe khoắn và mạnh mẽ cô như thể đang được ôm bởi một cánh tay sắt tim t ô nhược đập kịch liệt cô vô thức đưa tay nắm lấy cánh tay anh muốn đẩy cánh tay anh ra nhưng cô lại nghe thấy anh nói từ sau tai a nhược hơi thở nóng hổi phá vào cô mà cô đã hoàn toàn nằm trong vòng tay anh anh cao lớn như vậy cô giống như một con cá nhỏ bị mắc kẹt trong d ò n g tay anh không còn chỗ cho cô trốn thoát t ô nhược lo lắng đến suýt khóc sau đó cô nghe thấy anh nói gì đó vào tai cô a nhược lúc chúng ta kết hôn em đã nói với anh là em sẽ sống thật tốt với anh sẽ cùng anh sống thật tốt lời này hiện tại còn tính không t ô nhược lúc đầu còn đẩy tay anh ra giờ chính mình lại dừng lại cô đã từng nói với anh như vậy sao trong trạng thái xuất thần này cô liền quên mất việc giải dụa nhưng anh đã chống người dậy cúi đầu nhìn cô nhìn thấy đôi mắt cô luống c u ố n mở to nhìn anh trong lòng anh dâng lên một cảm xúc nào đó anh cúi đầu hôn lên mắt cô t ô nhược vô thức nhắm mắt lại nụ hôn của anh liền từ mắt trượt xuống đôi môi đỏ mọng có chút khô gì bệnh t ô nhược đầu oanh một tiếng cô mở miệng định nói điều gì đó nhưng thay vào đó cô lại cho anh cơ hội thừa dịp đi sâu vào bên trong Ngậm mút lấu chương á i lưỡi Lúc của cô. Lúc đầu còn đầu n ẹ nhàng ôn nhu, kiềm chế lại cẩn thận, giống n chế h kiềm lại là bảy vừa hung ác vừa ngoan tâm c ô nhược làm sao chịu nổi cái này cô hoàn toàn choáng váng tất cả những gì cô nghe thấy là sự tiếp xúc toàn bộ chính là hơi thở nóng rực của anh đầu óc nổ tung bản năng muốn lùi lại nhưng cô không có nơi nào thối lui nghĩ muốn đẩy anh ra nhưng anh đã gắt gao giữ chặt cô cứng như thép như đồng chỉ có chút sức lực nhỏ bé của cô đơn giản giống như là bị người bóp lấy thân eo con cá ngoài trừ dãy đuôi đến hô hấp còn không nổi nơi nào còn còn chỗ trống để né tránh cũng không biết là qua bao lâu toàn thân tôi nhược đều mềm nhũn ra thời điểm cô cảm thấy mình như sắp chết anh mới rút ra dùng đôi tay nóng hổi chạm vào mặt cô nhưng trên mặt cô lại là một mảng ẩm ướt lành lạnh tay hàng tắt thành chính là dừng lại nhiệt độ trong cơ thể anh cũng dần dần giảm xuống anh gọi nhược nhược giọng anh khàn khàn nhẫn nại sau đó anh nhận thấy cơ thể cô dường như đang phát run anh đã hoàn toàn tỉnh táo hướng bên cạnh thối lui một tay nhưng vẫn là ôm cô khang giọng nói anh xin lỗi vừa rồi anh đã mất kiểm soát bọn họ hiện tại tình trạng không đúng vốn dĩ cô vẫn đang bệnh căn bản là anh không muốn làm cái gì cả nhưng hai ngày nay thần kinh của anh căng thẳng anh chỉ muốn ôm cô một cái bình yên trong vòng tay anh anh muốn có cảm giác cô vẫn còn ở trong ngực mình giống như muốn xác nhận điều gì đó nhưng ngay khi cô ở trong vòng tay anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô anh đã mất kiểm soát tay tôi nhược v ẫ n đang nắm chặt quần áo của anh cô vẫn chưa bình phục cô cứ rơi nước mắt ban đầu chỉ lặng lẽ nhưng sau đó cô không kiềm chế được m à k hóc thành tiếng cô thực sự rất sợ hãi loại chuyện này ai có thể không chịu đến kinh hãi cô vừa sợ hãi trước hành vi của anh vừa sợ hãi trước phản ứng của chính mình tóm lại mọi chuyện vừa xảy ra hết thảy đều khiến cô suy sụp nhưng hết lần này tới lần khác người này vẫn là chồng của cô họ đã có một cậu con trai anh nói cô đã từng đáp ứng với anh là sẽ cùng nhau sinh hoạt thật tốt vậy cái loại chuyện vợ chồng như vậy là điều đương nhiên nhưng cô lại không nhớ rõ cô chỉ nhớ rõ r à n g mình chỉ là một học sinh vừa mới tổ chức sinh nhật thứ mười tám nỗi lo lắng lớn nhất trong cuộc đời của cô là không muốn nhìn thấy khuôn mặt của lâm uyển hoa và con gái bà ta nhưng khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ thì cha cô đã vạch ra ranh giới rõ ràng với cô đem danh ngạch của cô nhừng cho con gái của mẹ kế đi học đại học còn cô phải một mình đến nơi này cô khóc trước tiên là vì sợ hãi đằng sau cũng đã không biết là vì cái gì hàn g tắc thành bị tiếng khóc của cô làm cho giật mình cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh như thế này trước đây dù có ủy khuất đến đâu cô nhiều nhất cũng chỉ là đỏ mắt sẽ cắn chặt môi t u y ệ t không chịu ở trước mặt anh mà rơi lệ nàng như bây giờ có phải hay không bởi vì đã không có ý định cùng anh sống qua ngày nữa cho nên không thể chịu đựng được sự đụng chạm của anh lòng anh cảm thấy nghẹn đến khó chịu nhưng cô khóc đến lợi hại như vậy nước mắt dường như đang thiêu đốt lòng anh nên anh cũng không đoái hoài tới khó chịu trong lòng mình kiềm chế bản thân đưa tay dỗ về cô k h a n giọng dỗ dành cô là lỗi của anh đừng khóc cô nhược ủy khuất lại sợ hãi cô khóc một hồi lâu sau khi được anh hóng an ủi cô mới từ từ ngừng khóc sau khi phát tiết ra trong người mới trở nên tỉnh táo hơn cô hơi quay đầu lại nhìn anh thì thấy cầm anh ẩn ẩn những đường gân anh đen lạnh lẽo cứng rắn cô không phải là người vô lý sau khi khóc xong rồi bình tĩnh lại cô nhận ra đó hoàn toàn không phải lỗi của anh dù chỉ là ngắn ngủi thời gian không đến một ngày cô đã cảm thấy người đàn ông này đối xử tốt với cô cũng rất kiên nhẫn có lẽ đó thực sự là như những gì mẹ anh nói nếu không phải là vợ chồng bình thường hẳn không phải là dạng ở chung thân thiết như thế này anh chỉ hôn cô liền muốn xin lỗi cô nói đó là lỗi của anh là do anh đã mất kiểm soát mặc dù cô có chút bị hù dọa nhưng trong trí nhớ cô cũng không có g ã cho người khác cũng chưa từng sống cuộc sống của một cặp vợ chồng bình thường nhưng cô ấy không phải là kẻ ngốc huống chi trong nhà cô cũng có rất nhiều sách những gì cô nhìn thấy cô đều đã nhìn qua chẳng lẽ cô thật sự gả cho anh chỉ để lợi dụng anh sau khi chiếm được chỗ tốt c ủ a việc gả cho anh rồi còn không cho anh đụng chạm cô nghĩ tới đây cô cảm thấy hơi tội lỗi nhưng dù có cảm thấy tội lỗi đến thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể nhắm mắt làm chuyện vợ chồng với anh vào lúc này được nha thứ này được gọi là gì chứ không phải lỗi của anh cô cắn răng suy nghĩ một cách hỗn loạn cô chậm rãi đưa ra quyết định hung ác tâm nhắm mắt lại nói là em là vấn đề của em hằng tắt thành trong lòng cứng lại bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô cũng siết chặt nhưng có lẽ vì sợ làm cô đau nên anh nhanh chóng thả lỏng ra anh hỏi em muốn cùng anh tách ra phải không vì muốn tách khỏi anh cho nên đã không thể chịu đựng được sự đụng chạm của anh sao tôi nhược nghe thấy trong giọng nói ẩn nhẫn cùng khắc chế của anh phía sau còn có tàn nhẫn tách ra sao bởi vì ngữ khí của anh làm cô có một chút h ả i hùng khiếp vía nhưng cũng có một ít mờ mịt cô lại nghĩ về những lời mẹ anh nói kia chẳng lẽ những cái c h i a thật đều là sự thật sao điều này khiến trái tim cô nặng trĩu như chị dù tình hình thực tế có thế nào đi chăng nữa cô không có khả năng cái gì đều không có làm rõ ràng mà không tìm hiểu rõ ràng mọi việc đã cùng anh tách ra hơn nữa anh vẫn là một quân nhân quân cưới là có thể nói ly thì ly sao dưới ánh mắt bất người của anh cô lắc đầu rồi nói không em không phải chí ít không phải hiện tại kia là thế nào hàn g tắc thành nghe được lời phủ nhận của cô nỗi đau trong lòng rốt cuộc cũng dịu đi một chút ngay cả cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng một chút giọng nói cũng thoải mái hơn một chút anh dùng ngón tay vuốt nhẹ cánh tay cô rồi nói là vừa rồi anh quá thô lỗ làm đau em phải không vừa rồi quả thực là anh quá thô lỗ cô luôn luôn yêu kiều mềm mại làm anh không ngừng được mà anh lại rất ít khi trở về bị cấm quá lâu mỗi lần chạm vào cô anh đều sẽ không chế không làm cô tổn thương cô nhược cô chỗ nào nghe qua lời ngay thẳng như vậy khuôn mặt cô đột nhiên nóng bừng trên thân cũng run rẩy một hồi thật vất i ả nhịp tim của cô mới bình phục được giờ lại đập hỗn loạn lên lúc này cũng mới ý thức được hai người còn cách gần như vậy cánh tay cô hiện tại anh vẫn giữ chặt ngay cả hơi thở của cô cũng toàn là khí tức của anh vừa nhận ra cái này cô lập tức liền không thở nổi cô d ộ i d à n g dùng dãy muốn thoát khỏi tay anh muốn lùi vào bên trong giường lần này h à n g tắc thành không ngăn cản mà làm theo ý muốn của cô nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô tôi nhược lui sang một bên chăn mền bị lọt gió cái lạnh bên ngoài khiến cơ thể cô lành lạnh cô lúc này cũng tỉnh táo hơn cô hít một hơi thật sâu cảm thấy nằm không ổn nên dứt khoát ngồi dậy lúc này cô mới đón lấy ánh mắt anh đang nhìn mình lấy dũng khí được ăn cả ngã về không nói thật xin lỗi là em là em có một vài vấn đề cô cắn răng nói tiếp em không biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay sau khi tỉnh dậy em liền đem mọi chuyện cần thiết đều quên em đã quên mất nơi này con người cùng đồ vật ở đây em chỉ nhớ rõ mình vừa đi qua sinh nhật lần thứ mười tám vài ngày nữa em sẽ vào trường đại học thế nhưng lại em tỉnh lại sau giấc ngủ liền biến thành cái dạng hiện tại này còn không biết mình ở cái địa phương nào gả cho ai lại có thêm một người chồng còn có một đứa con trai em cô lắc đầu lại nói cho nên vừa rồi mới không phải vấn đề của anh mà là em không nhớ đã xảy ra chuyện gì giữa chúng ta em chưa từng v ớ i bất luận kẻ nào có dạng này cái dạng tiếp xúc thân mật cho nên em có chút sợ hãi hàn g tắc thành giật mình anh vốn là đang nghiêng người về phía trước để nhìn cô nhưng lúc này thì anh cũng ngồi dậy hẳn để nhìn xem cô đầu tiên giống như không hiểu cô nói gì sau đó ánh mắt trở nên sắc bén hơn giống như muốn nhìn thấu cô dù hiện tại là ban đêm không có đèn nhưng anh là một quân nhân ưu tú ban đêm thì lực vô cùng tốt hiện tại mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô đều lọt vào mắt anh anh đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng dùng giọng điệu khó đoán nói nếu em không muốn anh chạm vào em thì không cần thiết phải tìm lý do này em biết đấy anh chưa hề cũng sẽ không bao giờ ép buộc em nói xong lại dừng một chút anh lại nói cho dù em có muốn ly hôn anh cũng sẽ không từ chối em giọng nói của anh lạnh hơn thêm mấy phần tôi nhược biết anh không tin mình anh cho là mình là gì trốn tránh sự đụng chạm của anh nên mới hành động q u ả n g loạn như vậy cái này khiến cô xấu hổ vô cùng lại ủy khuất nhưng cô cũng biết việc này hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng ngay cả cô cũng không thể tin được phản ứng của anh là hoàn toàn bình thường cô cong đầu gối ôm lấy chân cúi đầu lẩm bẩm em cũng biết loại chuyện này thật khó tin ngay cả chính em cũng không thể tin được từ lúc tỉnh dậy đến giờ em cũng đều kỳ vọng đây hết thảy đều không phải là thật rõ ràng là em đang ngủ ở nhà em nhớ rõ đó là ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai em đang thu dọn đồ đạc chỉ vài ngày nữa em sẽ đến tỉnh thành đại học thanh đại để học bắt đầu cuộc sống mới thế nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ mọi chuyện lại như thế này em không nhớ được gì cả chỉ từ mình cuốn sổ bên trên miễn cưỡng thấy được mấy đầu tin tức biết điều từ năm 1972 đến năm 1977 đến cùng là xảy ra chuyện gì em hy vọng nhiêu đây hết thảy đều là giả em chỉ cần ngủ một giấc là có thể trở lại chính gian phòng của mình qua mấy ngày nữa liền đi học đại học đây hết thảy chỉ là một cơn ác mộng nói chuyện trong lòng chua xót nước mắt nhịn không được lại rớt xuống có trời mới biết cô đã hạnh phúc thế nào khi nhận được thông báo nhập học đại học bởi vì cuối cùng cô cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới cuối cùng cô không còn phải sống chung một mái nhà với lâm uyển hoa và tô g i a i nữa nhưng bây giờ là xảy ra chuyện gì tô g i a i vào đại học thay cô cha cô nàng đoạn tuyệt quan hệ với cô cô xuống nông thôn để trở thành một thanh niên trí thức gả cho một người đàn ông chuyện này không thể trách người khác được có lẽ là do tình cảnh của mình cô đã câu dẫn anh xong việc về sau còn không có đối tốt với người ta cuộc sống bị đảo lộn ngay cả tính cách của một người cũng có thể bị đảo lộn tôi nhược kìm nén n ư ớ c nở không biết qua bao lâu một bàn tay đưa ra cô ngẩng đầu nhìn thấy anh đang đưa thứ gì đó cho cô tôi nhược đưa tay nhận lấy lau mặt nói thật xin lỗi mặc dù cô cũng không biết cô tại sao muốn nói xin lỗi sau đó cô nghe thấy anh nói em không cần phải khóc anh tin em tôi nhược sửng sốt quay đầu nhìn anh trong đêm cô không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh nhưng cô có thể cảm nhận được khẳng định là rất u ám anh cái này tin tưởng hẳn là cũng chính là kiểu nói này kỳ thật cũng không phải là thật tin tưởng đi sau khi tôi nhược khóc xong lúc này cô mới từ từ thanh tỉnh lại thanh tĩnh cô cũng nhận thức rõ ràng về tình hình hiện tại của mình chương tám lần đầu giao tiếp t ô nhược nghĩ tới lời mẹ anh nói mặc kệ lời mẹ anh nói có phải là sự thật hay không nhưng cô thực sự nhìn ra bà ta có ác ý với mình cùng mong muốn khống chế mình cô biết nếu không tranh thủ giành được sự ủng hộ và giúp đỡ của người đàn ông bên cạnh rất có thể cuối cùng cô sẽ rơi vào tay người phụ nữ kia đe m ặ t cho bà ta xoa tròn bóp nghiến như miếng thịt trên thớt chính như năm đó nếu như cô không đủ cảnh giác e rằng cô đã bị lâm uyển q u a và con gái bà ta nắm trong tay rồi về việc cô có nợ anh hay không chờ biết rõ lại nói tiếp cô hít một hơi nhìn anh lấy hết can đảm nghiêm túc nói mặc kệ anh tin hay không em nói đều là thật như anh đã nói anh căn bản sẽ không ép buộc em thậm chí còn nói với em trước hết để cho ư g chuyên tâm thi đại học nếu như thi đậu và gặp được người phù hợp khác có thể cùng anh thương nghị chuyện ly hôn loại tình huống như này em tại sao phải lừa anh là không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong năm năm qua hơn nữa cô cắn răng hung ác nhẫn tâm nói thật ra việc anh có chạm vào em hay không còn cùng với anh tính cách có quan hệ chuyện đó cùng em có nhớ hay không chuyện đã qua có quan hệ gì đâu chẳng lẽ em không nhớ rõ thì sẽ không phải là vợ của anh sao anh bây giờ nếu là thật làm cái gì em cũng căn bản không ngăn cản được anh d ố n cô muốn nói là phẩm tính nhưng cô lại nói ra sẽ sợ chọc giận anh làm phản tác dụng cuối cùng đổi thành tính cách hằng tắc thành nhìn bộ dáng được ăn cả ngã về không của cô không thể không nói cô thật đúng là thuyết phục được anh d ố n dĩ sự thật này quá kỳ quái nên anh không có khả năng cứ như vậy mà tin cô nhưng khi cô nói chuyện với anh bằng ánh mắt nghiêm túc và trong sáng lại là ánh mắt được ăn cả ngã về không kia anh quả thực đã bị cô thuyết phục bởi vì cô thực sự không cần thiết phải tự dối lòng mình năm đó thời điểm bọn họ kết hôn anh có nói nếu một ngày nào đó cô muốn ly hôn thì sẽ ly hôn lúc đó cô đang có hoàn cảnh gian nan mà anh chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân do cha ruột và mẹ anh an bài nên đã yêu cầu cô kết hôn chỉ là kết hôn không phải trò đùa ngay từ đầu anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn chí ít anh nơi này sẽ không anh nhìn ra được cô đang rất khẩn trưởng giống như toàn thân đều căng thẳng anh đột nhiên thở ra một hơi nếu cô thực sự quên hết mọi chuyện tất cả những cảm xúc của trước đó từ sự lo lắng sau khi nhận được thư của cô đến sự sợ hãi q u ả n g loạn đang bị đè nén trong lòng suốt chặng đường anh lái xe từ quân khu về cái này hết thảy tất cả thật giống như sợi dây căng thẳng đột nhiên đoạn mất cô thậm chí còn không nhớ vậy tại sao anh còn căng thẳng cái gì anh nhìn cô rồi nói sao em lại nói với anh giọng anh đã ôn hòa dịu lại tôi nhược cũng nhìn anh thầm nghĩ không nói cho anh biết chẳng lẽ mình sẽ tự mình mò mẫm sao cho dù cô không nhớ rõ sự thật hiện tại là cô đã kết hôn với anh còn có một đứa con trai cửa này căn bản không d ò n g qua được đi điều quan trọng nhất là nếu cô không nói với anh thì cô sẽ tìm lý do gì để từ chối quan hệ vợ chồng với anh không thích anh chán ghét anh sao cô cảm thấy vậy điều đó sẽ chỉ khiến tình hình vốn đã tồi tệ của cô trở nên tồi tệ hơn mà thôi chuyện này đã xảy ra rồi cũng nên phải đối mặt với thực tế đánh giá từ những thông tin cô có được cho đến nay anh là một quân nhân anh có vẻ đối xử tốt với cô tính cách đáng tin cậy và đáng kính vậy thì cô chỉ có thể đánh cược dù sao thì nó cũng không thể tệ hơn được phải không cô nhìn anh rồi nói bây giờ anh không phải là chồng em sao mặc kệ anh có nguyện ý hay không tin tưởng có nguyện ý hay không tiếp nhận đây đều là sự thật hằng tắt thành nghe xong lời nói của cô thì n g ẩ n người sau đó trái tim lạnh lẽo của anh giống lập tức mềm nhũn anh có thể lý giải là anh là chồng của cô là người thân thiết nhất v ớ i của cô nếu có chuyện gì xảy ra cô đương nhiên sẽ nói với anh trước một khắc này trong bóng đêm nhìn đôi mắt trong gieo như nước của cô trong đêm anh gần như muốn cúi đầu hôn cô lần nữa hầu hết của anh lăng lên hạ xuống anh nói vậy bây giờ em nghĩ thế nào tôi nhược thở dài một hơi lời đã nói ra miệng dường như cuối cùng anh cũng tin cô cái này khiến cô thở dài một hơi những dây thần kinh vốn căng thẳng từ khi tỉnh dậy dường như đã được thả lỏng những cảm xúc q u a n g mang mờ mịt bối rối sợ hãi cũng đều tạm thời bình phục xuống em nghĩ trước hết muốn tìm hiểu rõ tình hình hiện tại là như thế nào cô nói anh có thể kể cho em nghe một chút về em được không nói về hoàn cảnh hiện tại của em lúc trước em làm thế nào lại trở thành một thanh niên trí thức tới nơi này chúng ta làm như thế nào mà kết hôn trong nhà anh có những người nào bình thường em sẽ chúng đụng với bọn họ như thế nào em hiện tại không biết gì về mọi thứ ở đây cũng không biết nên nói cái gì phản ứng như thế nào cô cũng không muốn một mực cổng cái danh hồ ly tinh hút máu người một mực sinh hoạt cái này nặng nề quá được anh nhìn cô một lúc rồi nói trước nằm xuống nghỉ ngơi đã anh chậm rãi nói cho em biết tôi nhược quay đầu nhìn anh nhưng anh đã nằm xuống rồi anh không muốn ngồi ở nơi này nhìn cô sợ mình không n h ì n được sẽ làm gì đó bộ dáng của cô bây giờ thực sự khiến người ta muốn an ủi cô nhưng anh cũng biết dù anh làm gì cũng chỉ khiến cô thêm bối rối nên anh nằm xuống không nhìn cô nữa tôi nhược suy nghĩ một chút rồi cũng nằm xuống chỉ là ở đâu bên cạnh giữa anh và cô sẽ có khoảng cách trong bóng tối h à n g tắc thành nhìn lên đỉnh màn g chậm rãi như đang hồi tưởng nói đây là thôn hàng gia thuộc trấn lâm tử hồ huyện bắc kiều nhưng năm đó em phân xuống thôn nông cũng không phải là ở đây mà là một cái nông trường ở tỉnh bên cạnh năm đó em tại sao lại xuống nông thôn anh cũng biết một chút em là con gái duy nhất của cha em mẹ ruột của em là người có thành phần giai cấp tư sản mặc dù mẹ ruột của em đã qua đời từ lâu nhưng ông bà ngoại vẫn còn sống ở nước ngoài việc này bị người ta phát hiện cha của em tìm người có quan hệ để đưa em đi học đại học việc này liền bị người báo cáo cha em không có cách nào chỉ có thể để em xuống nông thôn tiếp nhận cải tạo em đi nông trường khi đó anh vừa dặn mang binh đi nông trường hỗ trợ khai quan g quen biết em liền cầu hôn em em đồng ý thế nên chúng ta kết hôn nói đến thật đúng là ngắn gọn t ô nhược quay đầu cách kia đoạn khoảng cách xa xa nhìn anh nói thành phần của em không tốt anh không sợ bị em ảnh hưởng đến tiền đồ của anh sao ngay cả cha cô vừa nghe đến thành phần của cô đã phân rõ giới hạn đoạn tuyệt quan hệ đây cũng không phải là cái việc lạ gì bởi cô biết không ít cặp vợ chồng bởi vì các thành phần mà ly hôn hoặc đoạn tuyệt quan hệ h à n g t ắ c thành nhíu nhíu mày lại tôi nhược đang nhìn anh dù là trong đêm cô cũng có thể cảm nhận được vẻ mặt nghiêm túc của anh người đàn ông này rất nghiêm túc và lạnh lùng bởi vì anh là một người lính nên tôi nhược đối ới anh có một loại sinh ra không hiểu tín nhiệm cùng kính sợ cho nên dù là lúc trước anh đối với cô làm ra như thế cô cũng không cảm thấy tức giận hay bị xúc phạm cô chỉ là trong lòng bối rối còn có sợ hãi mà thôi hàn g tắc thành nhớ tới một chuyện đã lâu lắm rồi anh nói sẽ không anh không thèm để ý cái này trong lòng tôi nhược có thứ gì đó xẹt qua trong lúc nhất thời cô buộc miệng thốt ra một câu kia lúc trước em là bởi vì cái gì mà gả cho anh hằng tắt thành trên mặt thần sắc trầm hơn chút cô vì cái gì gả cho anh sao bởi vì cô rất đẹp năm đó vừa đi nông trường liền bị người đ y mắt tới cô là cùng đường tuyệt lộ mới đáp ứng gả cho anh bất quá những ký ức k i a quên đi coi như xong anh cũng không muốn nói cho cô những thứ này anh thả lỏng lông mày v ẻ mặt dần dịu lại nói lúc đó em đã nói với anh những thứ em có trước đây đều không còn nữa em sẵn sàng cùng anh sống một cuộc sống tốt đẹp tôi nhược sắc mặt chuyển đổi là như vậy sao nhưng lý do này cô dễ dàng chấp nhận hơn nhiều so với lời mẹ anh nói nói cô chỉ lợi dụng anh rồi hút máu anh muốn để cô dễ dàng tiếp nhận được nhiều thứ cô cũng không muốn tin rằng mình sẽ trở thành người như thế mà nếu đúng như vậy thì suy nghĩ kỹ càng quả thực đích thực là lời cô sẽ nói ra kỳ thật nàng từ nhỏ đối với tình yêu cô không có cái gì chờ mong sự giáo dục mà cô nhận được từ khi còn nhỏ là tìm kiếm một người đồng chí cùng chí hướng trong tương lai cô từng nghe có người nói rằng cha cô rất yêu mẹ cô nhưng sau khi mẹ cô qua đời không lâu cha cô liền kết hôn với lâm uyển h o a rồi có một gia đình khác những điều này khiến cô cảm thấy có chút phản cảm khi nghe đến từ tình yêu cho nên khi cha cô hỏi cô có muốn đính hôn với viên thành dương không cô đã đồng ý bởi vì từ nhỏ cô đã có thể đã ở nhà họ viên nhiều hơn so với ở nhà mình bác trai và bà gái viên đối xử với cô như con gái ruột của họ thậm chí còn tốt hơn viên thành dương đến nhà họ viên cũng không có cái gì không để cho cô có thể tiếp nhận cho nên sau khi từ trong sổ ghi chép biết được diên thành dương và tô giai đã ở bên nhau xem ra cô càng buồn hơn không phải là tô giai đã cướp đi diên thành dương mà là tô giai đã lấy đi một mảnh đất ấm khác thuộc về mình cho nên cô chịu gả cho anh lại có cái gì kỳ quái đâu dù mới ở chung với nhau được một thời gian ngắn nhưng cô vẫn cảm nhận được một sức mạnh xoa dịu từ người này đây là điều cô luôn thiếu và mong muốn nhất cô trầm mặc một hồi nói có phải em đối xử không tốt với anh không hàn g tắt thành sững sờ sau đó cẩn thận nhìn cô anh mặc dù bề ngoài nghiêm túc lạnh lùng nhưng cần thời điểm anh kỳ thật có thể rất cẩn thận cũng rất nhạy cảm anh cũng nghĩ tới những lời mẹ anh nói khi cô mới tỉnh lại rất có thể là cô đã nghe được một ít hoặc về sau mẹ anh đã nói gì đó với cô nếu không cô cũng sẽ không hỏi anh như thế anh chậm rãi nói không có không tốt em vẫn luôn rất tốt chỉ là tại anh vẫn một mực ở trong quân hiếm khi ở nhà chúng ta mặc dù kết hôn năm năm nhưng kỳ thật thời gian chung đụng rất ít em ở trong nhà một mình từ khi mang thai đến sinh con đến bây giờ con trai đã lớn như thế là anh không thể chiếu cố tốt em tôi nhược quay đầu nhìn anh rõ ràng là trong bóng tối nhưng vẫn là thấy được trong mắt của anh có áy náy cùng nặng nề tim cô cuối cùng cũng chùng xuống một chút cũng đúng anh quanh năm không ở nhà vậy cô hút máu anh như thế nào được cô có lương mỗi tháng còn giao cho mẹ anh mười tệ cô giữ toàn bộ số tiền anh đưa cho cô tất cả đều để cho quả quả cô lắc đầu nói vậy anh có thể kể cho em nghe về những người trong nhà này không nghe xem anh nói thế nào anh ừ một tiếng rồi nói trong nhà ngoài trừ bác cả và mẹ anh còn có một anh trai và một em trai bác cả ừm mẹ anh là tái giá ông ấy không phải là cha của anh cho nên anh vẫn gọi ông là bác hằng tắc thành từ từ nói tôi nhược cũng rốt cục chậm rãi làm rõ cái quan hệ nhà này người nhà họ hàng cũng không tính đặc biệt phức tạp ngoài hằng tắc thành cha mẹ chồng còn có một anh cả và một chú em hai người đó đều đã lập gia đình anh cả và chị dâu có hai con một trai một gái chú út chỉ có một đứa con trai lớn hơn quả quả nửa tuổi em bình thường cùng bọn họ chung đụng được không đây thực sự là một câu hỏi khó trả lời anh không trả lời thẳng mà nói bác cả cũng không phải là cha ruột của anh ông ấy cùng mẹ anh đều là tái hôn anh cả của anh là con trai trước của bác cả cùng anh cũng không có cái gì quan hệ máu mủ nhưng anh cả và chị dâu đều là người thành thật bọn họ đối với em rất tốt chỉ là năm đó mẹ anh muốn anh lấy người khác anh thì kiên quyết muốn cưới em cho nên mẹ anh không thích em còn chú ba bác cả và mẹ anh tương đối coi trọng chú ấy cho nên có chút nuông chiều đơn giản mấy câu mặc dù không có nói thẳng cô cùng bọn họ chung đụng như thế nào nhưng t ô nhược đã hiểu được t ô nhược nhìn anh đột nhiên hiểu ra vì sao lúc trước cô lại nói với anh cô nguyện ý cùng anh sống tốt bởi vì họ quá khác nhau giờ phút này cô nghe anh nói chuyện trong lòng có một chỗ nào đó giống như an đình xuống tới người đàn ông này dường như có sức mạnh làm dịu lòng người khi đó tình cảnh của mình kém như vậy gặp được người dạng này đại khái là không có cái gì sức đề kháng cô im lặng một lúc rồi hỏi việc đăng ký thi đại học là xảy ra chuyện gì cô nhớ rất rõ điều này kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị hủy bỏ vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu lần này anh quay lại nhìn cô lần nữa rồi nói hơn một tuần trước quốc gia đã tuyên bố khôi phục thi đại học kỳ thi sẽ được tổ chức sau một tháng nữa huyện chúng ta cũng có địa chỉ thi chương chín người hàng gia hằng t ắ c thành thế được khi cô nghe nói như thế con mắt bỗng nhiên liền phát sáng lên trong bóng đêm phá lệ xinh đẹp động lòng người kể từ khi anh nhận được thư của cô ngày hôm qua nỗi lo lắng về việc mất cô đã đeo bám anh giờ phút này lại nâng lên anh và cô đã kết hôn được 5 năm năm đương nhiên anh biết cô thực sự không thích cuộc sống hiện tại đại học đó chính là một nút thắt trong lòng cô nhưng đối với t ô nhược trong hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ cuối cùng cô cũng nghe được điều gì đó khiến trái tim cô sáng bừng lên cô vẫn nhớ mình vừa mới tốt nghiệp cấp ba mặc dù lúc đó nhà trường không còn coi trọng giáo dục nhưng kỹ năng cơ bản của cô vẫn rất vững chắc nên việc thi đại học đương nhiên không phải là vấn đề đối với cô tôi nhược tưởng đêm đó cô sẽ không ngủ được nhưng có lẽ vì sao cơn bệnh vẫn còn yếu cô lại nghe anh nói chuyện với mình một hồi về sau nói gì cô cũng không biết nữa rồi ngủ quên lúc nào không hay ngày thứ hai sau khi cô thức dậy nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ cô cảm thấy mờ mịt trong giây lát nhưng rất nhanh cô đã tỉnh hồn lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô biết mình vẫn không thể quay lại được giấc mơ đã mất trí nhớ suốt năm năm này của cô có lẽ là sự thật cô vừa ngồi dậy cửa liền bị đẩy ra một khe hở một cái đầu nhỏ thò vào sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hàng quả vui vẻ nói mẹ mẹ tỉnh rồi à sau đêm qua cô không còn q u ả n g sợ và chán ghét tình hình hiện tại nữa cô đứng dậy nói quả quả con dậy từ khi nào một hồi lâu rồi mẹ thấy hôm nay khỏe hơn chưa ừm、um, không sao hai người đang nói chuyện cửa lại bị đẩy ra một thân ảnh cao to đi đến tôi nhược n g ẩ n đầu nhìn anh vừa đối đầu ánh mắt của anh trên mặt không biết vì sao chính là nóng lên liền quay mặt đi việc có thêm một người chồng so với việc có thêm một đứa con trai khiến cô càng không được tự nhiên cô đã ngủ với anh cả đêm hôm qua còn có nụ hôn của anh ngày hôm qua nữa đơn giản không thể muốn mặt cô càng nóng hơn hàn tắt thành g i ậ t mình khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cô anh thấy được cô cúi đầu xuống vốn chính là mặt trắng như tuyết vậy mà trên lỗ tai đều nhanh nhanh bò lên màu đỏ trong đầu anh liền mềm nhũn anh ấm áp ôn nhu nói em dậy chưa hôm nay tâm trạng tốt hơn chứ ừm tôi nhược trầm giọng đáp lại anh chưa bao giờ thấy cô cư xử dáng vẻ nhu thuận như vậy vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của anh cũng dịu đi một chút nói vậy anh mang nước cho em rửa mặt nhé không không cần tôi nhược dội d à n g nói em hiện tại không sao em có thể ra ngoài tự rửa mặt nhưng cô quay đầu liếc nhìn về phía cửa bên ngoài đã loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện chắc hẳn là có người nhà họ hàng ở bên ngoài cô thu hồi ánh mắt thận trọng nhìn anh rồi nói anh có thể đi cùng em không em không rõ bố cục trong nhà cũng không biết được anh nhìn cô một chút rồi nói em thay quần áo trước đi anh đợi em ở phòng của quả quả nói xong anh kéo đứa con trai bất đắc dĩ sang phòng bên cạnh tôi nhược nhìn tấm màn lay động trong lòng cảm thấy ấm áp bất kể như thế nào tình huống hiện tại cũng không đến n ổ i tệ đến mức không thể chịu nổi cô hít một hơi để cho mình nở nụ cười chấn chấn tinh thần liền xoay người mở tủ quần áo phía sau vừa mở ra bên trong có rất nhiều quần áo từng hàng quần áo dải thô màu xanh xám cô đưa tay chạm vào cắn môi cuối cùng dán mắt vào chiếc áo màu xanh quân đội treo ở phần trong cùng tuy màu sắc giống với những bộ quần áo khác nhưng tôi nhược chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết đó là quần áo trước đây của cô lúc này những thứ quen thuộc luôn có thể khiến người ta cảm thấy an toàn hơn cô lấy nó ra rồi mặc vào sau khi thay quần áo cô đi sang phòng con trai bên cạnh nhìn thấy hai cha con đang đợi cô ở trong phòng quả quả ngồi trước bàn sách hằng t ắ c thành đứng ở phía sau nhìn cậu lật sách t ô nhược vừa bước vào cả hai người đều quay lại nhìn cô anh liếc nhìn quần áo của cô ánh mắt dừng một chút nhưng rất nhanh liền dời ánh mắt đi nhìn vào khuôn mặt của cô nhìn thấy được sự bất an và lo lắng trong mắt cô anh nói một cách ấm áp đi thôi không cần lo lắng t ô nhược dậy không tính là dậy muộn mà là người h họ h à à n dậy thấy ngày sớm. mẹ mà hôm một một Cô theo hàng tắc chồng Chi cô cùng có cô Ngô ông theo thành Trong trẻ hàng khỏi phòng, nhìn khi già đang ngồi ở bàn ăn. gặp gái ra qua Quế đã đó ở b n bên ngoài n g g hai bát bước từ cơm vào. ư phụ nữ bước đến trước bàn đặt bát cơm xuống quay đầu nhìn hàng tắc thành và t ô nhược cùng đi ra cười nói à chị dâu hai chị đã thấy khỏe hơn chưa em còn đang nghĩ tới việc đưa cho chị chút cháo đấy tôi nhược mỉm cười nhẹ gật đầu với cô ta liền nghĩ đến đây chính là em dâu ba ngô kiều diễm đi ông già ngồi cùng bàn mà cô chưa từng gặp chắc hẳn chính là cha chồng hiện tại của cô hàng hòa bình quả nhiên hàng tắc thành hướng về phía ngô quế chi và ông già ngồi cùng bàn bác cả hẹ. tôi nhược hít một hơi mặc dù vô cùng gian nan nhưng vẫn là đi theo hàng tắc thành gọi một tiếng bác cả hẹ. hằng hòa bình cười ha hả gật đầu nói tốt tốt chúng ta ngồi xuống ăn đi nhưng khóe miệng ngô quế chi lại trầm xuống trầm trọng ánh mắt của bà ta như khoét tô nhược một lỗ mắt kia thật sự là tràn đầy chán ghét có thể làm cho bà không chán ghét sao hôm qua cô ta còn ở trước mặt bà làm cái bộ dáng kia bây giờ trước mặt con trai bà lại là bộ dáng này nũng nịu i còn mặc vào một thân hiển thị rõ thân eo làm cho làn da trắng nổi bật sau lớp quần áo bộ dáng nhu thuận nghe lời lại đi theo con trai bà gọi người đây không phải là hồ ly tinh thì là cái gì hôm qua còn nói cái gì nếu bà có ý kiến gì hãy nói với con trai của bà nếu con trai của bà đồng ý thì tôi cũng đồng ý cái này không bày rõ ra chính là không có đem bà để dạo mắt nói con trai bà chính là hướng về mình xem bà ta làm gì được nó đúng không mùa quế chi cơn giận thực sự tăng lên hằng Hòa bình ho khang hai tiếng ngô quế chi bình tĩnh lại cụt mắt xuống lạnh lùng nói được rồi vào bếp giúp chị dâu một chút nếu không có việc gì thì đợi người mang cơm cho cô ăn nói xong lại nhìn về phía hàng tắc thành nói lão nhị con khó được trở về một chuyến con hôm nay đi một vòng đến nhà các chú trong thôn chào hỏi một tiếng hàng tắc thành khi nghe những lời đầu tiên của mẹ anh nói khuôn mặt trở nên lạnh xuống liền nói mẹ nếu a nhược muốn thi đại học hôm nay con sẽ mang a nhược đi trong quyện lấy chút sách tham khảo trở về nói xong quay đầu nhìn tôi nhược nói nào chúng ta vào bếp trước rầm một tiếng ngô quế chi đập mạnh chiếc cốc men trong tay xuống bàn giọng sắc bén nói thi đại học cái gì thi đại học lão nhị ta trước đó không phải đã nói ở đây nếu cô ta muốn thi đại học v ậ y các người trước ly hôn đi năm đó con không rên một tiếng liền đem cô ta cưới về ta cũng không nói cái gì nghĩ đến chỉ cần cô ta chịu chân thật đi theo con trong nhà chiếu có con nhỏ vậy ta cũng tùy ý con nhưng bao năm nay cô ta vẫn coi mình như đại tiểu thư của nhà tư bản chúng ta khắp nơi phục vụ cô ta ta cũng đều nhắm một mắt mở một mắt nhưng giờ cô ta lại muốn bỏ rơi chồng con đi đến thành phố để chiêu phong dẫn điệp con vẫn còn muốn chiều chuộng nó sao chẳng lẽ con thực sự muốn đợi cô ta ở bên ngoài kia mẹ hằng tắt thành mặt trầm như nước lạnh lùng ngắt lời bà ta nói đây là trung quốc mới a nhược là vợ của con cô ấy càng không phải là con dâu nhỏ của xã hội cũ mặc cho mẹ thao túng mẹ không cần phải trút đem nổi tức của cha con trút lên người a nhược nói xong quay lại nói với tôi nhược a nhược em trở về phòng thu dọn đồ đạc hôm nay chúng ta sẽ rời đi tôi nhược đều sợ n g â y người cô thực sự không ngờ mẹ chồng mình lại trực tiếp như vậy hôm qua cùng với cô nói như vậy cô tưởng rằng là bởi vì tại mình không nghĩ tới ngay trước con trai của bà ta cùng người một nhà mà b a t cũng có thể ngay thẳng như vậy chửi ầm lơ na bất quá kinh ngạc đến ngay người xong sau cô liền thở dài một hơi quay người cùng con trai trở về phòng đây là cách tốt nhất cô không cần phải tìm lý do gì để chuyển ra ngoài để không phải sống d o i bon họ mẹ chồng cái dạng này cô còn có thể chuẩn bị thi đại học sao thật là khôi hài hôm qua cô đã nhìn qua sổ chi tiêu đếm số tiền trong ngăn kéo chỉ cần hiểu rõ tình hình và thuyết phục được hàng tắc thành dọn ra ngoài ở vấn đề tiền hẳn là không cần lo lắng nhưng có rất nhiều chi tiết cần thu xếp cô trở về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc một cách nghiêm túc bên ngoài ngô quế chi nhìn thấy tôi nhược xoay người trở về phòng tức g i ậ n đến máu trong người đều dồn lên đầu bà ta thở phì phò chửi rủa mày đang làm gì đang làm cái gì vậy lão nhị tao đã vất i ả sinh ra mày lại vất i ả nuôi mày lớn như vậy đây là cách mày báo đáp tao sao nói khổ từ tâm nước mắt liền lăn xuống dưới quế chi hàng hòa bình nhìn hằng tắc thành trong lòng có chút hải hùng khiếp d í a bận bịu i ở bên khuyên nhủ quế chi bà nghỉ ngơi một chút đi lão nhị cái này thật vất i ả trở về một chuyến bà làm cái gì vậy nói xong lại khuyên hằng tắc thành nói t ắ c thành mẹ con làm như vậy cũng là gì tốt cho con thôi ai nha vừa nói ông ta vừa thở dài hiển nhiên không thể diễn đạt được mà bất lực nói con không biết đấy thôn của chúng ta còn có mấy cái thôn bên cạnh những thanh niên trí thức kia muốn trở về thành phố nói là muốn tham gia thi đại học đều đang nháo nhào muốn ly hôn mẹ con mỗi ngày trong thôn nghe nhàn thoại cho nên vừa nghe nói vợ con muốn tham gia thi đại học cái này lửa công tâm tính tình liền thu lại không được ngô quế chi đã đầy đau đớn và tức giận đan g xen bây giờ sau khi nghe những gì ông già nói bà ta càng cảm thấy là ủy khuất đau khổ nước mắt ào ào tuôn v ỗ đùi khóc ròng nói ta cái này còn không phải là vì con không phải là vì con sao con nhìn xem dáng vẻ của cô ta ngày thường như yêu yêu xem xét chính là nhận người năm đó con chướng mắt cô gái trong thôn nhất định phải cưới cô ta ta liền theo ý con cả nhà đều coi cô ta như là tổ tông mà cung phụng nhưng bây giờ cô ta muốn đi tham gia cái gì thi đại học muốn trở về thành phố nói trắng ra chính là không muốn sống với con nữa chẳng lẽ con còn muốn đợi đến lúc cô ta chụp mũ lên đầu con hàn g tắc thành tức g i ậ n đến tái mặt anh không đến bà ta lại nói ra lời khó nghe đến thế trực tiếp ngắt lời bà ta nói chuyện này mẹ không cần lo lắng nữa hôm nay con sẽ đến gặp bí thư đại đội để lấy lại phiếu đăng ký thi đại học cho a nhược ngày mai con sẽ đưa a nhược và quả quả cùng đi theo quân với con chương mười một phen làm ầm ỉ ngô quế chi ngẩn ngơ điều bà ta muốn là con dâu thứ hai dâu đừng đi tham gia cái gì thi đại học liền trung thực ở lại nhà cao hơn là thì là ly hôn chứ không phải là đem tôi nhược theo quân lão nhị vốn đã rất bảo vệ người phụ nữ này nếu nó lại đưa cô ta và quả quả theo quân vậy bà ta liền triệt để mất đứa con trai này trong lòng bà ta dấy lên một nỗi q u ả n g loạn lớn bà ta muốn nói lại điều gì đó nhưng lại hằng hòa bình đã ngăn lại hằng hòa bình nói tắc thành mẹ con chính là không hiểu trong lòng bối rối sợ con ăn thiệt thòi quay đầu con hãy giải thích với bà ấy không cần phải nói ra những lời tức giận như vậy cái này thi đại học ta nhìn nếu là vợ con thật muốn thi ai có thể vào đại học ai lại không muốn chứ điều đã đã báo danh đương nhiên phải thi nếu không vợ con cũng sẽ cảm thấy không thoải mái ông ta dừng lại một chút nói con vào trong nhìn xem vợ con thế nào ta lại cùng mẹ con nói chuyện một chút một hồi các con có thể ra ngoài ăn sáng hằng tắt thành mấp máy môi không nói gì quay người liền đẩy cửa phòng ra vào phòng hằng q u a bình liếc nhìn ngô quế chi khuôn mặt đầy nước mũi đôi mắt đỏ que mặt mũi vẫn tràn đầy tức giận thở dài ông liếc nhìn cô con dâu thứ ba đang đứng ở một bên nói con lại phía sau kêu thằng ba cùng nhà đông tử qua ăn sáng ta cùng mẹ con nói chuyện một chút nói xong liền kéo ngô quế chi về phòng phòng của hằng hòa bình và ngô quế chi hằng hòa bình kéo ngô quế chi vào phòng có chút chán nản nói quế chi bà theo tôi nhiều năm như vậy chịu không ít khổ là tôi vô dụng ủy khuất bà ngô quế chi sững sờ lập tức chính là khó xử khó xử về sau liền tức giận nói hằng hòa bình ông ông đây là có ý gì ông già rồi còn nói b ậ y ông không giúp tôi ông còn hùa theo nó để chọc tức tôi sao vừa nói những giọt nước mắt lúc trước đã ngừng giờ lại trào ra nói tôi đã vì cái nhà này hao tâm tổn trí phí sức ông còn ở đây nói những lời như vậy ông có còn là người không hằng hòa bình thở dài nói tôi biết tôi biết than g ôi tôi biết lòng của bà tôi cũng không phải ý tứ kia tôi làm sao lại không biết bà muốn giữ vợ của lão nhị trong nhà vì cái gì đều là v ì cái nhà này thế nhưng là q u ế chi a dưa hái xanh không ngọt bà không phải là bà không biết tình tình tắc thành trước kia vợ lão nhị cũng không muốn theo quân hiện tại bà đem vợ lão nhị chèn ép nó thật cùng với tắc thành đi theo quân lại còn sinh ra oán khí với bà chẳng phải để để tắc thành rời tâm với bà sao ngô q u ế chi sắc mặt khó coi vô cùng bà ta nói cho nên tôi mới muốn mượn cơ hội này để bọn họ tách rời bà ta càng nói d à n g n ớ c nở hòa bình ông cũng biết tôi vì lão nhị ngầm bao nhiêu đắng cay năm đó mới kết hôn không có mấy ngày cha nó liền đi thẳng một mạch tôi một người hoài thai mười tháng sinh hạ nó lại vất vả khổ sở nuôi nó lớn lên nhưng nó lại ngay cả cưới vợ cũng không thể cưới người theo ý tôi cứ khăng khăng cưới người phụ nữ này trước kia lão nhị ngoan ngoãn nghe lời cha nó muốn đem nó đi nó tình nguyện lưu tại trong thôn chịu khổ cũng không chịu đi vào trong thành phố về sau coi như ở bên ngoài đọc sách cũng không có ở chỗ cha nó nhưng dây giờ nó lại vì cô ta khắp nơi không để tôi vào mắt tôi bảo nó ly hôn chẳng lẽ là vì tôi sao nhìn bộ dáng vợ lão nhị xem xem xét chính là không phải người tốt cô ta nếu là đi đọc kia cái gì đại học cả ngày cùng những người đàn ông khác một chỗ lão nhị lại tại trong bộ đội ông nói xem cô ta có thể thủ được mấy ngày cùng đến lúc đó cô ta lại đem lão nhị như đồ đần giống như mơ mơ màng màng ở bên ngoài làm loạn còn không bằng hiện tại liền sạch sẽ ly hôn hằng hòa bình nghe được cảm giác cũng rất phức tạp ông ta biết vợ mình có tâm tư nhưng liền xem như có tư tâm ông ta cũng cảm thấy bà ta nói đích thật là đúng nếu con dâu thứ hai thật sự vào đại học xảy ra vấn đề khẳng định là chuyện sớm hay muộn chỉ là ông ta không phải là cha ruột của lão nhị có một số việc cũng không phải là ông ta có thể nói thẳng hoặc là cưỡng chế ông ta nói tôi biết ý tứ của bà nhưng q u ế chi tắc thành từ nhỏ đã tính tình lớn về sau vừa lên trung học liền đi trong thành đọc sách càng là mọi chuyện đều tự mình quyết định bà liền xem như trong lòng nghĩ như thế nào cũng không thể cưỡng bức nó nghe theo ý tứ của bà tựa như việc của vợ lão nhị này ông ta dừng lại một chút nhỏ giọng nói cho dù bà có không thích vợ lão nhị Lại muốn nó ở cùng một chỗ với muốn một nó cùng ở chỗ bà Bà buộc cứ ép buộc như ta h Thành. ế Ép nó đi cùng đi Tắc、thành. Vậy về s Tắc Thành chỉ có đến e m vợ nó đi cùng. đi đ lúc đó nếu là nó bởi vì việc này không quay lại nhà. đến quay là lại lúc À. Bà ta đến lúc đó bởi việc vì ta mới là không có chỗ ngồi mua thuốc hối hận đi coi như mỗi ngày trong nhà phát cáo quẳng đồ vật cũng là không có ích lợi gì nhưng ông ta cũng biết vợ mình tính tình không tốt bây giờ nói ra điều này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa nơi cho nên chậm một hơi khuyên nhủ thật ra nếu bà thực sự muốn bọn họ ly hôn vậy thì hãy cứ để vợ lão nhị thi đại học đi về sau vợ lão nhị trở về thành phố nếu không muốn ở cùng tắc thành kia chẳng phải sẽ tự rời đi sao việc này bà cũng đừng q u ả n nữa cứ để quả quả ở nhà chăm sóc cho tốt đến lúc đó tắc thành và vợ lão nhị cũng sẽ nhớ đến lòng tốt của bà kỳ thật muốn tôi nói vợ lão nhị gả cho tắc thành nhiều năm như vậy tôi nhìn nó mặc dù thanh cao một chút nhưng tâm nhãn lại không phải cái xấu theo tôi nếu t ắ t thành ly hôn với nó tái giá kết hôn với một người trong thành phố chưa hẳn có thể tốt dễ nói chuyện như nó bà đừng có không phục ông ta thấy bà ta dường như có lời muốn nói liên đoạt lời nói trước tôi biết ý tứ của bà bà chỉ muốn t ắ t thành cùng vợ nó tách ra sau đó sẽ tìm cho nó một người phụ nữ ở các thôn bên cạnh nhưng bà lại không nghĩ một chút không nói hiện tại lão nhị đã là phó đoàn trưởng nó mấy năm trước khi đi học rồi đi bộ đội đến khi đã là một cán bộ cấp cao nó sẽ đã không nghe bà cưới một người bà tìm trong thôn sao hiện tại sẽ đồng ý sao cho nên muốn tôi nói bà tốt nhất đừng quản việc vợ lão nhị thi tuyển sinh đại học cứ để tùy bọn họ còn không bằng giúp họ trông quả quả đi nếu bà không muốn nó vào trường đại học kia vậy còn không đơn giản sao đến lúc đó để nó không đi thi được chẳng phải là xong rồi sao hằng hòa bình cảm thấy để lão nhị lại tìm một người không biết nội tình về không bằng cứ để người hiện tại để ở nhà dạy học trong công xã thì tốt hơn hằng tắt thành bước vào trong phòng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của con trai mình ngồi trên chiếc ghế nhỏ còn tôi nhược đang sắp xếp đồ đạc trên bàn anh liếc nhìn con trai rồi nói quả quả con ra ngoài chơi với anh họ một lát đi cha nói chuyện với mẹ con một lát hằng quả nhìn cha mình rồi nhìn tôi nhược nói pa nếu ba mang mẹ đi cùng thì nhất định phải cũng phải đưa con đi cùng tôi nhược quay đầu nhìn cậu bật cười đi tới trước mặt cậu đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của cậu nói yên tâm mẹ đi nơi nào đều sẽ mang theo quả quả cùng một chỗ không có quả quả mẹ cũng sẽ không quen nhưng bây giờ con có thể ra ngoài một lát được không chờ mẹ cùng ba nói chuyện xong sẽ nói cho quả quả biết chúng ta sẽ làm gì có được không cho dù cô không nhớ mình đã sinh ra cậu nhưng cậu chắc chắn là con trai cô không phải sao bản thân cô là người mồ côi mẹ tự nhiên biết một đứa bé không có mẹ ruột sẽ là cái tình cảnh gì nên cô sẽ không bao giờ để con trai mình rơi vào hoàn cảnh đó và cô cũng tin rằng mình có thể chăm sóc thật tốt con trai mình tôi nhược cười rạng rỡ không có một tia vẻ lo lắng hàng quả nhìn thấy nụ cười của mẹ trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm cậu lại lết nhìn cha mình thấy anh gật đầu khẳng định với mình lúc này cậu mới gạt bỏ tâm trạng chán nản rồi vui vẻ bước ra ngoài ngoài trừ lúc đáp lại con trai h à n g t ắ c thành vẫn luôn nhìn t ô nhược anh nhìn thấy nụ cười của cô vừa dịu dàng vừa trong sáng dường như cô không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi tâm trạng của anh cũng thoải mái hơn rất nhiều anh nói thật xin lỗi t ô nhược lắc đầu đây là mẹ của anh chứ không phải mẹ cô có một người mẹ như thế anh mới có thể thương được bị chửi d à i câu thì có làm sao đâu nếu bà ta mà giống như lâm uyển qua vậy thì cô mới đau đầu nhưng hiện tại nhìn anh trông rất nghiêm túc trông lại có vẻ dọa người c ô nhược nghĩ nghĩ nhìn anh nói nhưng xét tình huống này nơi này em hẳn là không thể ở lại được nữa nói xong cô thấy anh không tức giận cũng không cao mày liền giải thích với anh dùng lon điệu bình tĩnh nhất có thể nói em không phải đối với mẹ anh có ý kiến gì tôi nghĩ bà ấy chắc chắn có lập trường riêng của mình chỉ là em cũng không biết trước đây em làm sao chung đụng với bọn họ nhưng là cô nói có chút xin lỗi hàn g anh hàn g thật xin lỗi em không có kinh nghiệm làm con dâu tuy nói như vậy có chút không tốt nhưng hiện tại em chắc chắn không thể làm con dâu mà mẹ anh muốn được em nghĩ thời gian này em sẽ nghỉ việc dạy học ở trường một bên chăm sóc quả quả một bên ôn tập chuẩn bị thi đại học nhưng rất hiển nhiên bà ấy không thể thấy em đi tham gia thi đại học coi như bà ấy kiên trì mặt ngoài thỏa hiệp nhưng nếu như em tiếp tục ở chỗ này bà ấy nhất định sẽ bắt em làm việc nhà giặt quần áo nấu cơm những việc này em khẳng định là làm không được thật có lỗi há lại chỉ có từng đó là lo liệu việc nhà cô nhìn mẹ của anh dạng như vậy có thể để cho cô thuận lợi tham gia thi đại học mới là lạ kỳ thi tuyển sinh đại học khiến cô nắm bắt được cơ hội lúc này thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại đi học đại học chính là con đường tắt tốt nhất cô là không thể nào từ bỏ hàn g tắc thành nghe được nói lời này của cô lại là nhẹ nhàng thở ra anh nói không cần phải thấy có lỗi em không sai nếu em không ngại liền thu dọn đồ đạc rồi cùng anh theo quân anh hôm nay sẽ đến đại đội để chuyển hộ khẩu của em và quả quả chuyển đến ở cùng một chỗ với anh h ả tôi nhược sửng sốt cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ theo quân điều cô nghĩ là chỉ cần tìm được một căn nhà ở đâu đó ở lại một tháng tham gia thi đại học xong cô có thể mang theo hàng quả đi đến trường học cô nhớ kỹ trong đại học là có thể xin ký túc xá đã kết hôn cô có thể mang hàng quả ở chung ban ngày lên lớp có thể đưa hàng quả đi nhà trẻ nhưng hàng quả cũng là con trai của anh kế hoạch của nàng nhất định phải cần sự đồng ý và ủng hộ của anh huống chi cô đối với nơi này là hoàn toàn không biết gì cả chắc chắn sẽ cần sự giúp đỡ của anh để thực hiện kế hoạch này cô chỉ không ngờ anh lại nói sẽ theo quân đội còn có chuyển hộ tịch cái gì một ngày liền có thể giải quyết sao ngoài ra cô ấy đã đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học chuyển hộ tịch rút lui phiếu báo danh kia nếu như vậy cô chẳng phải là sẽ bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học sao không đời nào cô sẽ bỏ cuộc nghĩ đến đây cô lắc đầu kiên quyết nói em muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học khi nhìn thấy cô lắc đầu trong lòng lúc đầu còn trùng xuống nhưng sau khi nghe cô nói rằng cô muốn thi đại học anh lại yên tâm hơn xem ra cô ấy hẳn là hiểu lầm anh giải thích cái này không có quan hệ sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi buổi chiều anh giúp em đăng ký hộ khẩu sau đó sẽ đến quân khu trực tiếp báo danh đến lúc đó em có thể thi trực tiếp tại tỉnh s quân khu của chúng ta chỉ cách tỉnh thành ba giờ lái xe nói đến đây anh dường như lại nghĩ đến điều gì đó dừng một chút sau đó liền c u ộ t mắt xuống nói trước kia không phải em muốn báo danh đến đại học thanh đại học xong vậy thì liền báo danh đến thanh đại đi chương mười một ra quyết định đại học thanh đại tọa lạc tại tỉnh thành của tỉnh s cách khu quân sự nơi anh ở chỉ ba giờ lái xe nếu lái xe nhanh hơn sẽ chỉ mất hơn hai giờ dạng này so với việc cô ở nhà còn muốn càng tốt hơn anh cũng không muốn cô ở nhà như thế anh một năm chỉ có thể gặp cô và con trai có mấy ngày nghĩ như vậy tâm tình của anh liền trở nên rõ ràng hơn rất nhiều cô nhược không ngờ sự việc lại đơn giản như vậy cô không phải là người thiếu thực tế tất nhiên cô biết mình sẽ gặp phải sự phản kháng và rủi ro như thế nào nếu đưa con trai về sống một mình ngay cả phía ngô q u ế chi cũng có thể nháo đến lật trời nếu không trì q u ã n kỳ thi d ậ y theo anh đến quân khu chắc chắn là giản tiện nhất mối lo lắng duy nhất là người chồng này của cô cô suy nghĩ kỹ cẩn thận rồi cân nhắc đến cùng vẫn là không có cự tuyệt chỉ nói đột ngột như vậy có tiện cho anh thu xếp không còn nơi ở của em và quả quả h à n g tắt thành mặt ngoài trấn định kỳ thật vẫn luôn nín thở chờ lấy câu trả lời của cô nghe cô nói vậy anh biết cô gần như đã bằng lòng tâm của anh cuối cùng cũng thả lỏng v ẻ mặt dịu đi mang theo nụ cười yếu ớt nói không có gì không tiện ngày mai quay lại anh sẽ nộp đơn cùng giấy đăng ký kết hôn để đăng ký ký túc xá trời tối ngày mai trước tiên ở nhà khách ở lại hai ngày nhà trong khu quân khu vẫn còn trống một hai ngày nữa là có thể được duyệt nếu như là bình thường muốn xin nhà ký túc x ã khả năng còn phải xếp hàng nhưng năm trước khu quân sự đã được cải tạo lại các khu nhà mới dành cho sĩ quan mới được xây dựng vẫn còn nhiều nhà trống anh cấp bậc cao chỉ cần đưa lên xin hẳn là có thể rất nhanh phê xuống tới dễ dàng như vậy sao cô nhược nhìn nụ cười của anh nhất thời cảm thấy có chút sợ sệt đây dường như là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười của anh kể từ khi cô mở mắt ra anh tướng mà trông hơi lạnh lùng và cứng rắn vẻ mặt lúc nào cũng căng thẳng khiến người ta cảm thấy áp lực khi nhìn vào thật không nghĩ đến cười lên mặc dù rất nhạt nhẽo vậy mà nhìn rất đẹp cô muốn hỏi anh nơi chuyện dễ dàng như vậy cô trước kia vì cái gì mà không theo quân tuy nhiên cô chỉ m ấ t m ấ y môi không muốn hỏi nữa nghe anh cùng mẹ anh há miệng liền nói ly hôn cô cũng đại khái đoán được bọn họ trước kia quan hệ không mấy tốt đẹp đi đã chẳng ra sao cả ai biết bên trong có hay không vấn đề gì cô nghĩ tốt hơn hết là không nên hỏi bây giờ cô bởi vì nghĩ đến những sự tình này liền chậm chạp không có lên tiếng hằng tắc thành cho là cô còn có lo lắng gì nghĩ đi nghĩ lại mới nói thêm a i nhược anh biết em không nhớ gì cả em yên tâm cho dù em có vào quân đội anh cũng sẽ không ép buộc em làm gì cả nếu em không có chuẩn bị kỹ càng trước chúng ta coi như là thân nhân bình thường ở chung dù sao em cũng là mẹ của quả quả anh là cha của nó bất kể như thế nào chúng ta đều vẫn là người một nhà ép buộc ép buộc cô cái gì tôi nhược sững sờ một lát trong đầu lập tức hiện lên chuyện tối qua anh hôn cô được rồi cô cũng không lo lắng vấn đề này cô cảm thấy anh nhìn cũng không phải người như vậy cô chỉ lo lắng là hai người sẽ khó hòa hợp với nhau dù sao coi như anh không làm cái gì nhưng trên danh nghĩa anh vẫn là chồng cô sống chung cũng vẫn lúng túng còn muốn cùng giường chung gối cô quay đi dùng tay sắp xếp đồ trên bàn rồi ho nhẹ nói ừm、um, được rồi nói xong lại cảm thấy không đủ thất vọng tặng thêm một câu cảm ơn hàng t ắ c thành thấy được dáng vẻ cô có chút bối rối còn chứng kiến lỗ tai cô chậm rãi đỏ lên trước đây cô chưa bao giờ dễ nói chuyện đến thế không ngoan ngoãn như vậy mềm mại như vậy cô cũng sẽ không dễ dàng đỏ mặt trong lòng của anh không biết là tư dị gì cuối cùng đứng ở phía sau nhìn cô hồi lâu mới nói được vậy anh mang nước rửa m ặ t cho em ăn sáng xong liền thu dọn đồ đạc chúng ta buổi sáng ngày mai dậy sớm liền đi sẽ khởi hành lúc ba bốn giờ sáng để có thể về quân khu trước giờ ăn trưa cần phải giải quyết mọi việc để buổi chiều về làm các thủ tục cái này thật đúng là lôi lệ phong hành lúc này tôi nhược cũng không đoái hoài tới thẹn thùng lúng túng cô d ộ i vàng ngẩng đầu hít một hơi lắc đầu với anh mỉm cười nói không cần em cùng anh đi ra ngoài em còn chưa gặp mặt người khác đâu sau khi quyết định rời đi cô không còn sợ gặp lại bất kỳ kẻ nào kiểm tra tình huống dù có chuyện gì cũng không sao dù sao ngày mai cô cũng sẽ rời đi lần này hai người đi ra ngoài trong phòng chính không có người hàn g tắc thành trực tiếp dẫn t ô nhược vào phòng bếp chị dâu lưu tú mai đang múc cháo chuẩn bị bưng ra nhìn thấy hàn g tắc thành và t ô nhược đi vào liền thận trọng kêu một tiếng chú hai t h i ế m hai hàn g tắc thành chào lưu tú mai rồi đi về phía sau lấy bàn chải và kem đánh răng cho t ô Nhược. lưu tú mai nhìn thấy liền đặt cháo xuống trước bước tới lấy bình nước nóng cho tôi nhược đổ nước vào chậu rửa mặt cô ấy mỉm cười với tôi nhược nói em dâu hai hôm nay thấy khỏe hơn chưa nếu thấy khó chịu thì cứ nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa đi tôi nhược trước đã nghe hai ngày cô sinh bệnh đều là được chị dâu chiếu cố cho nên bước lên phía trước nói em tự mình làm được hai ngày này còn muốn đa tạ chị dâu đã chiếu cố em lưu tú mai đã đổ xong nước nóng vừa khéo léo múc một môi nước lạnh trong thùng nước pha với nước nóng vừa cười nói đều là người một nhà em dâu hai còn khách khí như vậy ngày thường bị tiểu tử nhà ta cũng gây không ít rắc rối cho em dâu đâu cô ấy có ba người con đều học tiểu học ở công xã toàn bộ đều được tô nhược chăm sóc trong những năm này mấy đứa con của cô ấy đi học đầu tiên là con trai lai xuân tiếp đến là tận lực bồi dưỡng con gái lai thu đi học đều là được t ô nhược cho ngồi trên ghế sau xe đạp của cô để đi ngoài ra t ô nhược còn rất hào phóng ngày thường cô mua rất nhiều đồ cho bọn trẻ có hoa quả để cho quả quả ăn nhưng cô cũng không quên chuẩn bị một phần cho lai xuân và lai thu cô ấy không phải là người lang tâm cẩu phế cũng không giống như em dâu ba được cha mẹ chiều chuộng cô ta cảm thấy mọi thứ t ô nhược mua cho bọn họ đều là đương nhiên còn cô ấy làm sao có thể không biết ơn được chứ nhưng tôi nhược không biết điều này cô chỉ cảm nhận được lòng tốt của lưu tú mai liền đối với cô ấy mỉm cười cầm cốc và bàn chải đánh răng hàng tắt thành đưa cho cô đi theo anh ra ngoài đánh răng lưu tú mai thở dài nhìn bóng lưng của hai người một người cao lớn một người mảnh khảnh nhìn đều làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui cảm thấy mười phần đăng đối cô ấy nhìn bóng lưng họ mà thở dài vừa rồi cô ấy có nghe thấy tiếng cãi giả giữa mẹ chồng và chú hai ở ngoài cửa cô ấy biết mẹ chồng có cái tâm tư gì chẳng phải bà ta chỉ muốn chú hai cu ô một cô con dâu nông thông dễ n ắ m thôi sao bằng cách này dù là quả hay tiền của chú hai bà ta đều có thể tự mình nắm giữ nhưng bà ta cũng không nghĩ một chút chú hai chính là đã tốt nghiệp học viện quân sự hiện tại có tiền đồ rất tốt trong quân đội cho dù có ly hôn thì làm sao có thể thích loại người ngoan ngoãn thôn quê bị mẹ chồng nắm lấy được kỳ thật đừng nói là mẹ chồng nhìn trúng những cái kia ngay cả trong số những thanh niên trí thức mà cô ấy từng gặp người vừa xinh đẹp lại vừa khí chất như t ô nhược cô ấy thực sự chưa hề nhìn thấy người thứ hai cô ấy cảm thấy nếu mẹ chồng tiếp tục gây náo loạn như thế này mặc kệ chú hai và em dâu hai đằng sau sẽ như thế nào vậy thì chú hai cũng sẽ ngày càng chán ngấy mẹ chồng Chán ghét nhà người trong nhà này. sau khi tôi nhược rửa mặt xong cô giúp chị dâu lưu tú mai bưng bát đĩa vào phòng chính bày đũa lúc này hàng hòa bình và ngô quế chi cũng đi ra khỏi phòng sau đó tiếp đến là hàng gia tùng hàng gia lâm và mấy đứa nhỏ ở phòng sau cũng cùng nhau đi tới phía trước dùng bữa cả một nhà người đều đến đây căn phòng vốn ban đầu khá rộng rãi bỗng trở nên đông đúc đại khái là do hàng hòa bình thuyết phục mặc dù lần này trên bàn ăn sắc mặt ngô q u ế chi vẫn không được tốt lắm nhưng bà ta cũng không nói ra điều gì khó chịu nhà họ hàng ăn cơm chia làm hai bàn hàng hòa bình ngô q u ế chi và những người đàn ông ngồi trên một bàn lớn cái bàn bên này là con dâu là những đứa cháu khác ngoài trừ hàng lai đông người đã đi làm đồng để kiếm điểm lao động tất cả mấy đứa nhỏ đều ngồi trên một chiếc bàn vuông nhỏ trên bàn lớn bên trên chính là một b á t cháu loãng lớn một bát dưa chua nhưng dưa chua được xào với mỡ trông rất nhiều dầu mỡ đặc biệt hấp dẫn ngoài ra còn có một số bánh bột ngô được cắt thành từng phần trộn với một ít bánh rau dại và trứng bánh tráng không nhiều dầu nhưng trộn với trứng vàng ươm điểm thêm rau xanh trông rất ngon miệng thế là bọn trẻ ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên trên đều có chút mắt lom lom nhìn bàn lớn bên kia nguyên nhân không gì khác mặc dù trên bàn nhỏ có cháo loãng có dưa chua có bánh bột ngô nhưng bánh tráng rau rừng cùng trứng gà lại không có lúc ngồi xuống hàng tắt thành cao mày quay đầu nhìn t ô nhược t ô nhược mỉm cười với anh k ẽ lắc đầu cô thực sự không quan tâm đến điều này lúc này mọi người điều kiện là gian khổ chút nhưng điều kiện gia đình của t ô nhược từ nhỏ đã không tệ lâm uyển qua lại không dám tiết kiệm đồ ăn nên chỉ ăn hai bữa thôi cũng không có cảm giác gì ngô quế chi nhìn thấy ánh mắt đưa tình của con trai và con dâu lòng bà ta càng thêm chặt lại nhưng nghĩ tới lời ông lão thuyết phục bà ta đành chịu đựng chỉ cầm chậu bánh trứng chia cho những người trên bàn lớn nặng nề nói ăn cơm nhưng khi bữa ăn vừa bắt đầu hàng lai thu em út trong phòng lớn cùng hàng lai bảo đứa con duy nhất ở phòng thứ ba đã bưng bát cháu của mình đến bàn lớn những người khác không nói gì hiển nhiên là thường ngày như vậy hàng quả lại ngoan ngoãn ngồi xuống không nhìn vào bàn lớn tôi nhược kinh ngạc liếc nhìn cậu một cái trong lòng không khỏi kiêu ngạo cảm thấy mình đã dạy con trai vẫn là dạy đến không tệ lắm quả quả tới ngồi với ba cháu đi bà nội cho cháu bánh trứng để ăn lúc này ngô quế chi đột nhiên mở miệng nói với hàng quả đang ngồi trên bàn nhỏ hàng quả ngẩng đầu nhìn tôi nhược lại nhìn ngô quế chi đang cười nói tủm tỉm với mình cậu trừng mắt nhìn nói bởi vì có ba cháu ở đây sao không cần nội cứ ăn đi lát nữa mẹ cháu sẽ mua cho cháu lời này tin tức thật là phong phú sắc mặt ngô quế chi đột nhiên tối sầm đây thật là xấu trúc ra xấu măng con của hồ ly tinh từ nhỏ đã có tâm nhãn xấu xa thật khó chịu bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên khó xử ngô quế chi trực tiếp dùng đũa nhét chiếc bánh trứng vào bát của hàng lai bảo cháu trai con nhà lão tam cuối cùng nở nụ cười nịnh nọt của hàng lai bảo nhỏ giọng nói cám ơn bà nội con biết bà nội là tốt nhất sắc mặt ngô quế chi lúc này mời tốt hơn một chút cũng không tiếp tục để ý hàng quả lại tiếp tục cầm mấy chiếc bánh trứng chia cho những người khác trên bàn lớn hàng quả nhếch miệng mấy không thể nghe thấy xùy một tiếng tôi nhược kém chút cũng nhịn không được cười ra tiếng đây quả thực là con trai của cô cô nhịn cười đưa tay lấy một chiếc bánh bột ngô nhét vào miệng hàng quả thầm nghĩ chờ sau khi rời đi cô sẽ dạy dỗ cậu thật tốt không có sự cố nào xảy ra thêm ở trên bàn ăn hàn g tắc thành là một quân nhân ngay cả khi đang ăn cũng giữ lưng thẳng chẻ mặt lạnh lùng hơn nữa ngô quế chi người duy nhất không sợ anh lại bị hàng quả chặn họng lại thêm tâm sự nặng nề cho dù là đáy lòng đã được hàng lai bảo dỗ dành cũng không còn tâm tình nói chuyện nhiều thế là hàng gia dùng bữa sáng vô cùng cứng n g ắ t chương mười hai làm tròn số sau bữa sáng cũng là lúc mọi người giải tán và đi làm việc trong đội nhưng trước khi mọi người giải tán ngô quế chi liếc nhìn t ô nhược tuy rằng sắc mặt vẫn trầm xuống giọng nói cứng n g ắ t nhưng giọng điệu đã ôn hòa nói người nhà lão nhị thân thể cô nếu thấy khỏe không hôm nay còn đi trường học nữa hay không dường như việc cãi nhau trước bữa sáng chưa từng xảy ra bao giờ sự việc h à n g tắc thành nói sẽ muốn đưa a nhược và quả quả đi cũng chưa từng phát sinh bà ta biết hôm nay tôi nhược sẽ không đến trường chỉ bất quá chính là lấy lời này làm cái câu chuyện mà thôi tôi nhược đang cùng chị dâu lưu tú mai dọn bát đĩa nghe vậy liền quay đầu lại nói mẹ học kỳ này con đã nhờ người khác dạy thay cho con nên mấy tháng này con không cần phải đến trường chuyện này cô biết là do cô viết thư nói với hàng tắc thành tối hôm qua hàng tắc thành lại nói cho cô biết cũng may cô đã viết một lá thư và nói cho anh biết sự sắp xếp chi tiết ngô quế chi không biết cô thực sự xin nghỉ cả học kỳ bà ta vừa kinh ngạc vừa tức giận nói dạy thay một một học kỳ sao trường học có thể đồng ý sao nhà lão nhị nếu làm như vậy cô không sợ không thể quay lại làm giáo viên nữa sao không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào vị trí giáo viên trường tiểu học công xã đâu dù sao giáo viên tiểu học yêu cầu trình độ học vấn thấp một chút con cái các gia đình cán bộ công xã đều đã đọc được một số sách ai cũng muốn thu xếp cho con hoặc người thân của mình đến đó đương nhiên tôi nhược cũng biết điểm này cho nên cô càng cảm thấy ngô q u ế chi l o d í c h đều có vấn đề trường học này có thể có cái gì không đồng ý ban đầu cô vào trường chính là dựa vào thân phận của hàn g tắc thành cô sẵn sàng đưa tiền lương của mình cho người khác để thuê người đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy thay mình mà mời người nào là hiệu trưởng định đoạt hiệu trưởng sợ là chỉ có ước gì cô không quay về tôi nhược mỉm cười đang chờ đợi câu trả lời nhưng vào lúc này hàn g tắc thành lên tiếng trước anh nói ai nhược không cần phải quay lại trường học mẹ con vừa định nói với mẹ chuyện này con dự định đưa a i nhược và quả quả đi theo quân con còn muốn làm phiền mẹ đưa hộ khẩu cho con hôm nay con sẽ đến đại đội đem hộ khẩu của cô ấy và quả quả rời đi ngày mai liền dẫn bọn họ cùng đi tất cả mọi người đều kinh sợ chuyện lúc sáng giữa hàn g tắc thành và ngô q u ế chi cãi nhau bọn họ đều nghe nhưng bọn họ cho rằng đó chỉ là một lời nói giận dữ trong lúc cãi giả dù sao việc thay đổi hộ khẩu là chuyện lớn ngày mai hàn g tắc thành sẽ rời đi sao có thể nói tô nhược và quả quả theo quân liền theo quân được nào biết được chuyện lớn như vậy hàn g tắc thành vừa nói quyết định liền quyết định xong sắc mặt ngô quế chi đột nhiên tái nhợt bà ta trong lòng phẫn nộ cùng khủng hoảng cùng một chỗ đánh tới lý do khiến bà ta bị hàn g hòa bình thuyết phục lại đột nhiên biến mất bà ta giọng the thé gắt lên mày mày nói cái gì mày đây là cánh cứng cáp rồi còn hôm qua còn đi một chuyến đến trường tiểu học công xã hiệu trưởng bọn họ nói trường họ đang chuẩn bị thuê người gác cổng nếu như a i nhược đem chức vị giáo viên này nhượng lại bọn họ liền có thể đưa lâm an an bài vào mặt khác người gác cổng của trường cũng sẽ có cơ hội giúp đỡ với tư cách là giáo viên thay thế nếu sau này nó có thể vượt qua khảo hạch đánh giá của giáo viên dạy thay nó cũng sẽ có cơ hội trở thành giáo viên ngay khi ngô q u ế chi định nói ra lời khó nghe hơn trước đó hàn g tắc thành trực tiếp ngắt lời bà ta ngô quế chi lúc này đột nhiên im bặt những người khác trên khuôn mặt cũng có nhiều biểu cảm khác nhau hàn gia g lâm chính là đầu tiên trong lòng ngô quế chi sau khi bà ta kết hôn với hàn g hòa hoài tân hôn không có mấy ngày hàn g hòa hoài đã nhập ngũ đi đánh trận sinh ra hàn g tắc thành không bao lâu tin tức hàn g hòa hoài qua đời truyền đến khi đó còn không có giải phóng thời gian gian nan cuộc sống còn khó khăn hằng hòa hoài trong nhà chỉ có một mẹ già sau đó bà một bà quá còn phải mang theo một đứa trẻ thời gian này căn bản không có cách nào qua cũng không thể một mực dựa vào nhà mẹ đẻ nhà mẹ đẻ nuôi mình còn thêm con đều gian nan đâu cho nên chỉ có thể tái giá nhưng vì hằng tắc thành nên bà ta không có nhiều lựa chọn để tái hôn mà mẹ hằng hòa hoài không cho phép bà ta lấy chồng ở thôn khác cuối cùng bà ta phải chọn hằng hòa bình người cùng dòng họ hàng gia không đẹp trai lại còn có một đứa con tuy nhiên hai năm đầu hàng tắc thành không đi theo bà ta mà ở cùng với mẹ của hàng hòa hoài mãi đến khi bà qua đời bà ta mới đưa hàng tắc thành về bên cạnh bà ta khi kết hôn với hàng hòa bình cũng gặp không ít khó khăn phải đến khi sinh ra hàng gia lâm bà ta mới trở nên cứng rắn khi nói chuyện với nhà họ hàng cũng nhờ hàng gia lâm mà bà ta với hàng hòa bình mới ổn định vững chắc cho nên h à n g gia lâm là người được m g ô quế chi yêu thích và đặc biệt ưu ái chỉ là không ngờ mấy năm sau h à n g hòa hoài vẫn còn sống mà trở về không những không chết mà còn trở thành lãnh đạo vì thành tích lập được công lớn m g ô quế chi hối hận chi không kịp nhưng cũng vô dụng dù sao thì bà ta cũng đã tái hôn với h à n g hòa bình cho dù không có sinh con h à n g hòa hoài cũng sẽ không bao giờ muốn bà ta nữa khi đó h à n g hòa hoài muốn bồi thường cho bà ta một khoản tiền rồi đưa hàng tắc thành đi mặc dù ngô quế chi chưa từng thích hàng tắc thành nuôi dưỡng ở bên người thời gian cũng không nhiều quan hệ cũng không sâu sắc nhưng khi hàng hòa hoài muốn đem hàng tắc thành đi bà ta lại phản đối phát điên cuối cùng hàng hòa hoài cảm thấy có lỗi với bà ta nên đã thỏa hiệp đưa tiền cho ngô quế chi ông cũng đồng ý để hàng tắc thành ở lại thôn hàng gia học hết tiểu học chỉ là tiểu học đọc xong về sau nhất định phải đi trong thành học trung học chuyện này mới chấm dứt cũng là bởi vì những n à y tiền duyên này mà hàn g tắc thành luôn biết mẹ anh luôn muốn nắm anh thật chặt bắt không được anh thì bà sẽ bắt lấy vợ anh anh cũng phiền chán nhưng trước kia chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của anh anh cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt lại nói về hàn gia g lâm ngô quế chi muốn bắt hàn g tắc thành nhưng trong lòng bà ta cũng biết bà ta không thể bắt được anh ngoài ra hàn tắc thành tính cách thu mình không hề thân thiết với bà ta nên bà ta càng yêu quý con trai út hằng gia lâm hơn một đứa trẻ được ưu ái như vậy đương nhiên sẽ được cho đi học ban đầu bà ta còn hy vọng con trai út của mình có thể vào đại học công nông binh hoặc gia nhập quân đội thông qua hàn g tắc thành hoặc cha ruột của hàn g tắc thành thật đáng tiếc con trai út lại không có tiền đồ mặc dù đã được học đến sơ trung nhưng thành tích lại kém vô cùng ban đầu trong quân đội hàn g tắc thành cũng sắp xếp an bài cho anh ta nhập ngũ nhưng không biết vì sao về sau anh ta lại chết sống lại không chịu đi đương nhiên trong mắt ngô quế chi đây đều là tại người con trai thứ hai của bà ta không chịu cố hết s c s cho nên trong lòng lại thêm không ít oán khí hiện tại h à n g tắc thành ném ra điều kiện như thế trong nội tâm bà ta mặc dù oán giận bất mãn nhưng lời định nói ra cũng bị ngăn chặn lại oán giận bất mãn là bởi gì người con trai thứ đang thương lượng các điều khoản cho một việc mà lẽ ra anh phải làm bằng cả tấm lòng lời nói bị chặn lại là vì bà ta biết tính tình của con trai thứ hai của mình chọc tới anh làm cho anh giận khả năng anh sẽ mặc kệ con út của bà ta lúc này cậu út hàng gia lâm đang đứng bên cạnh thấy mẹ không lên tiếng thì lo lắng nhìn ngô quế chi rồi gọi mẹ đi trường học làm người gác cổng không phải làm gì lại được nhận lương đây đơn giản là một điều tốt từ trên trời rơi xuống anh ta thực sự không muốn bán mặt cho đất bán lưng cho trời mỗi ngày đi trong ruộng trồng trọt ngô quế chi liếc nhìn con trai út mí môi sau đó lại nhìn con trai thứ hai nói vậy được rồi để thằng ba đảm nhận công việc của vợ con đi nhưng lão n h ị này không phải vợ con muốn học đại học sao đã đều tại đại đội bên trong ghi danh không thi cũng có thể tiếc vậy để nó giao việc dạy học cho gia lâm luôn đi ở nhà ôn thi giờ nếu cô ấy đi theo quân chẳng phải không thể thi đại học sao tôi nhược trong lòng h ừ n h ẹ một tiếng đây là đang quan tâm sao hàn g tắc thành bình tĩnh nói không cần ở bộ đội bên kia cũng có thể thi ngô quế chi lại tức giận đây là quyết tâm muốn dẫn vợ nó đi đây bà ta nhìn vẻ mặt lạnh lùng của con trai máu liền cuộn cuộn dâng lên nhưng nhiều năm như vậy đương nhiên bà ta biết rất rõ tính cách con trai mình đây là quyết định chủ ý bà ta cắn răng nói được được được nếu anh đã quyết tâm đưa cô ta đi thì hãy đưa đi đi nhưng anh cũng biết tình hình ở nhà rồi bác cả và ta đã không làm gì được nữa trong nhà lại có rất nhiều người cần được ăn mặc rất đứa trẻ còn cần phải đi học trước kia vợ anh ở trường học dạy học mỗi tháng là hướng trong nhà nộp lên mười tệ cô ta hiện tại muốn đi tiền này cũng không giao lên được vậy thì sau này mỗi tháng anh cũng đem tiền bổ sung vào cộng thêm năm tệ coi như bù cho tròn số hướng trong nhà gửi về 40 tệ chương 13 phản thiên sắc mặt hàng tắc thành càng lạnh lùng hơn thực tế tiền trợ cấp hàng tháng của anh ấy là hơn 130 t ệ việc gửi cho mẹ anh 40 tệ mỗi tháng cũng chẳng là gì nhưng anh không muốn để bà ta nghĩ rằng bà ta có thể đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh anh ấy không phải là người tính tình dây dưa dài dòng anh cao mày đang nghĩ về ngôn ngữ đơn giản nhất để sử dụng ngăn mẹ anh càng quấy tâm tư bất quá anh còn chưa có lên tiếng tôi nhược vốn là người im lặng trước đó đã lên tiếng trước cô nói mẹ ơi con mỗi tháng nộp lên mười tệ không phải là vì con và quả quả sống ở trong nhà muốn giao tiền ăn sao mặc dù con không biết mỗi ngày con và quả quả mỗi ngày đều ăn cháo loãng mì chay bánh bột ngô đến cùng là làm thế nào tiêu hết mười tệ sắc mặt của ngô quế chi đại biến thế nhưng tôi nhược còn chưa nói xong đâu cô nhìn ngô quế chi cười nói mẹ mẹ vừa nói trong nhà có rất nhiều người cần cơm ăn áo mặc cũng có rất nhiều trẻ em cần phải đi học cái này thật kỳ quái n g o à i trừ mẹ cùng bác cả tắt thành phải chu cấp cho một phần dưỡng lão chẳng lẽ trong nhà những người khác dẫn đền cơm ăn áo mặc rồi trẻ con đi đọc sách cũng là muốn thì giữ trật tự đô thị sao thế nhưng anh cả và chú ba đã kết hôn rồi còn có anh cả chị dâu chú ba rồi t h i ế m ba không phải mỗi ngày đều đi làm kiếm công điểm sao con nhìn thấy bọn họ cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình trẻ con cũng đều đi hỗ trợ kiếm công điểm trang trải cuộc sống làm sao từ miệng mẹ nói ra giống như trong nhà này tất cả trẻ con đều không được chính cha mẹ bọn nó nuôi sống mà là chờ đợi tắc thành gửi tiền về nuôi sống sao thế nhưng là mẹ cũng biết con về sau sẽ không đi làm nữa con và quả quả ở một chỗ còn cần nhờ tắc thành nuôi nói không chừng về sau lại có thêm đứa nữa lúc đó cũng cần tắc thành nuôi giờ mẹ yêu cầu tắc thành gửi tiền cho mẹ để mẹ nuôi cháu trai của những người con trai khác vậy sau này bọn con phải làm sao lại nói nếu như là nơi này thời gian không vượt qua nổi còn chưa tính nhưng con nhìn ở cái thôn này bên trong không có người nào so với nhà chúng ta tốt hơn a còn có chú ba giờ chú ấy cũng có công việc trong trường học cũng là có tiền lương con trước kia mỗi tháng giao cho mẹ mười tệ hiện tại con đi tiền này không có vậy thì mẹ để chú ba nộp lên đi chẳng lẽ lại để người ta nói mẹ chỉ móc tiền của tắc thành sau đó người khác không những không cần phải chu cấp cho mẹ dưỡng lão mà mẹ còn muốn dùng tiền của tắc thành đưa cho để nuôi người khác sao cô vừa mới tỉnh dậy đã bị nói là hút máu hàng tắc thành đến cùng là ai hút ai máu đây cô không biết hôm qua hoàn cảnh của mình thế nào nên sau khi bị à ta mắng cũng không phản bác nhiều khụ trước đây cái đó không được gọi là phản bác bây giờ cô ấy sắp đi rồi nhưng cô vẫn phải nói rõ ràng về phần đây là mẹ của hàng tắc thành cô nói như vậy có thể bà ta sẽ có ý kiến với cô thì có ý kiến đi dù sao cô cũng không nhìn nữa hàn g tắc thành là người ít nói ngô quế chi khóc lóc om sòm g ắ n mấy chục năm rất nhiều chuyện khóc lóc om sòm dung lâu chính mình cũng tin cả một đời cũng không có bị người ta vạch trần như thế này bà ta tức g i ậ n đến toàn thân run rẩy cầm bát trên bàn ném hướng tô nhược mà ném chửi ầm lên phản thiên phản thiên mày đây là cái thứ gì giai cấp tư sản đồ cho má lẽ ra tao không nên để cho mày vào cửa mày chỉ xứng để cho người ta chà đạp l o ã n g x o ả n một tiếng chiếc bát rơi xuống đất dở thành từng mảnh đánh gãy những lời bẩn thỉu của ngô quế chi đương nhiên cái bát kia không đánh trúng t ô nhược ngược lại hàn g tắc thành d u n g tay cản được cái bát chỉ đập xuống đất ngô quế chi ngồi xuống ghế kêu gào lên đây thật là tác nghiệp hán gia chúng ta sao có thể có loại con dâu như vậy sắc mặt hàn g tắc thành xanh xám anh thực sự chán ghét cảnh này chuyện thường xảy ra khi anh còn nhỏ kể từ khi anh biết cha ruột của mình còn sống chỉ cần mình một không thuận ý của bà là bà chính là dạng này trước đây anh luôn là trực tiếp rời đi lần này anh không chỉ có ý định rời đi mà còn nói rõ ràng trước khi rời đi anh ngắt lời bà ta lạnh lùng nói mẹ hôm nay con khẳng định sẽ đưa a i nhược và quả quả đi nếu mẹ không lấy sổ hộ khẩu thì con có thể lên công xã tự xử lý nhưng con sẽ không làm gì cả chỉ là về sau sự tình trong nhà con sẽ không đi quản mẹ xem đó mà làm thôi ta đi lấy hằng hòa bình người vẫn đứng im lặng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện ông ta mặt mũi tràn đầy khó chịu cùng hằng tắc thành nói lời xin lỗi tắc thành con biết mẹ con không bỏ được con không muốn buông quả quả bà ấy là trong nội tâm khó chịu con đừng so đo với bà ấy ông ta lao lao khóe mắt lại nói tiếp con biết đấy các con lần này đi bà ấy muốn gặp lại con hoặc quả quả sẽ rất khó khăn nói xong ông ta đưa tay kéo ngô quế chi trừng mắt nhìn bà ta trên tay cũng dùng lực nói quế chi bà không đành lòng buôn g đứa nhỏ cũng phải buôn g vợ chồng tắc thành xa nhau lâu cũng không phải là biện pháp hiện tại cả nhà lão nhị đi theo quân cũng là chuyện tốt bà đừng náo loạn nữa theo tôi vào trong phòng lấy sổ hộ khẩu đưa cho tắc thành ông ta vừa dỗ dành vừa thuyết phục kéo ngô quế chi trở về phòng những người còn lại trong nhà họ hàng vẫn đang ở trong phòng chính từng người một bởi vì lời tôi nhược vừa nói hoặc không quan tâm hoặc là xấu hổ khó xử cũng có lẽ là không phục không cao hứng xấu hổ khó chịu là đại phòng không phục không cao hứng chính là tam phòng bởi vì lời nói của tôi nhược không chỉ có ngô quế chi bị mắng mà bọn họ cũng bị mắng nhưng dù xấu hổ hay không vui thì họ cũng không thể nói gì để phản bác bởi vì những gì tôi nhược nói đều là sự thật nhà họ hàng có thể sống trong ngôi nhà gạch xanh duy nhất ở thôn hàng gia hàng gia lâm và ngô kiều diễm trong mười ngày làm việc thì xin nghỉ đến năm hoặc sáu ngày hoặc chọn công việc nhẹ nhàng thế nhưng trong nhà họ hàng lại không có người đói bụng còn có thể ngày ngày ăn được chút món ăn mặn đây cũng là bởi vì hàng tắt thành trợ cấp đương nhiên nếu như bây giờ h à n g tắc thành không có ở đây nữa h à n g gia lâm và ngô kiều diễm có thể buồn bực hơn mấy câu nói ỷ như chị dâu hai chị nói cái này cũng không đúng nha anh hai là đưa tiền hiếu thuận cho mẹ nhà chúng ta lại không phân gia con trai nhà nào mà không phải kiếm tiền đưa cho cha mẹ nhưng bây giờ h à n g tắc thành ở chỗ này bọn họ còn muốn tiếp tục được nhờ về chuyện đó thì dù có vô liêm sĩ đến mấy cũng không dám nói ra anh trai h à n g gia tùng thở dài lên chào hỏi h à n g tắc thành nói chú em anh đi làm việc trước đây nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với anh một tiếng h à n g gia tùng là người đầu tiên nói phía sau người nhà h à n g gia cũng lần lượt đi làm người đi học thì đi học người rửa bát thì rửa bát chẳng mấy chốc tất cả đều giải tán tay của anh thế nào rồi sau khi trở về phòng t ô nhược nhìn tay h à n g tắc thành ấ y náy nói để em nhìn xem đó cũng chỉ là một cái bát tất nhiên tay anh không sao nhưng anh cũng không từ chối cô bàn tay cô tinh tế trắng nõn nho nhỏ đến mức phải dùng cả hai bàn tay mới nắm được tay anh hơn nữa anh quanh năm thao luyện bên ngoài cho nên làn da đen sạm thô ráp phía trên ngược lại còn có vài vết sẹo cũ nhưng vết vừa rồi thật sự không hề có vết đỏ nào t ô nhược cũng không để ý lắm cầm lấy tay anh cẩn thận xem xét xác nhận thật sự không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm lúc đó nhiệt độ giữa hai tay chênh lệch có chút lớn tay anh cực nóng tay cô thì lạnh mát sự khác biệt về màu sắc và kết cấu cũng có chút lớn một bên thì sẫm màu và thô ráp còn một bên thì trắng và mềm mại tôi nhược nhận ra sự khác biệt sau khi xác nhận anh không sao m ặ t cô có chút nóng lên cô ném tay anh ra sau đó cố gắng che sự khác thường của mình nói xin lỗi thật xin lỗi vừa rồi là em lắm mồm dù sao cũng là mẹ anh cô vốn là người ngoài không nên nói nhiều chỉ là cô từ nhỏ đã quen nói nhảm với lâm uyển hoa và tô dai nên cô cũng không phải là người có thể nuốt cơn giận vào bụng nhất thời tức không nhịn nổi n h ị n không được xuất hiện nói nhiều còn đem người trong nhà hàng da mắng mấy lần nàng đương nhiên không sợ đắc tội bọn họ nhưng cô cũng mơ hồ đoán được mình không nợ ngô quế chi mà có lẽ là nợ người trước mặt rồi chuyện đưa tiền cũng là chuyện của người trước mặt anh nói không có vấn đề gì nhưng cô lại lắm mồm còn lộ ra hẹp hòi không tử tế cô không thèm để ý cái này cô từ nhỏ đã bị người trong nhà nói là hẹp hòi không tử tế nhưng tại sao cô phải tốt với lâm uyển hoa và tôi g a i chứ nhưng bây giờ cô cảm thấy hơi khó thở khi đối mặt với anh anh cẩn thận nhìn cô sau đó nói một câu không liên quan chúng ta khả năng sẽ còn lại có một đứa bé nữa sao giọng anh nhẹ nhàng nhàng nhạt giống như là tùy ý đề cập nhưng lại giống như rất chuyên chú bởi vì chuyên chú mà lộ ra phá lệ chăm chú tôi nhược sửng sốt một lát sau đó nghĩ tới lời cô vừa nói với mẹ anh cái đó cô muốn giải thích là cô thuận miệng nói lung tung nhưng không hiểu sao cô lại do dự khi nói lại d ụ n g trộm liếc nhìn anh mặc dù cô chưa từng yêu nhưng trước đó cô đã đính hôn mà diên thành dương cũng đặt cô ở trong lòng bàn tay anh ta mà đối tốt tất nhiên cô biết sự khác biệt giữa việc đối xử tốt với một người bạn hoặc người thân bình thường khác với đối xử tốt với một người đàn ông bởi gì thích kể từ khi cô tỉnh dậy người đàn ông này tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng luôn quan tâm ân cần với cô còn có ánh mắt anh nhìn cô dù anh giả bộ như lạnh lùng cô cũng có thể nhìn thấy sự tập trung và dịu dàng trong mắt anh cô có thể nhìn ta anh đối xử tốt với cô không chỉ vì cô là mẹ của con trai anh mà còn g ì trách nhiệm anh hẳn là thích cô cái này khiến cô cảm thấy mình giống như không nên nói ra phủ nhận thế nhưng là cô cũng không dám nói lung tung sợ nói ra cam kết gì tương lai lại thực hiện không được cô cúi đầu không muốn nói chuyện anh thấy cô cúi đầu tai cô dần đỏ lên trong lòng liền mềm nhũn cũng không ép cô nói nữa mà quay lại chủ đề trước đó nói không có gì anh rất vui vì em đã nói như vậy anh đối với mẹ anh kỳ thật lúc đầu cũng không có tình cảm gì trước ba tuổi là anh cùng sống với bà nội ba tuổi về sau bà nội qua đời anh mới chuyển về ở với mẹ anh mẹ anh cũng không đối xử tốt với anh mà chỉ cho anh thêm hai bát cháo mỗi ngày về phần cha ruột sau này vẫn còn ở đó muốn đem anh đi anh không chịu rời đi không phải vì anh có chút tình cảm nào với mẹ anh mà là vì anh không muốn gọi người khác là mẹ anh cũng không muốn cuộc sống của mình bị người khác kiểm soát mà anh về sau cũng hoàn toàn chính xác với lựa chọn của mình chính mình lúc trước làm một quyết định rất sáng suốt nói xong anh dừng lại một chút rồi nói em thu dọn đồ đạc ở nhà trước anh đi lấy sổ hộ khẩu rồi lên công xã chuyển hộ khẩu cho em ngoài ra anh sẽ đến trường giải quyết chuyện của em và gia lâm buổi chiều chúng ta lại đến nhà cá chú bác cáo từ tôi nhược dội vàng gật đầu đồng ý nhưng khi nghĩ đến việc rời đi r ờ i hộ khẩu thì cũng thôi đi nhưng trường học bên kia mình cũng hẳn là tự mình đi qua một chuyến chính là không biết người cùng anh một chỗ lừa gạt một chút liền tốt trong lòng cũng muốn biết cái ngọn nguồn nhân tiện nói trường học bên kia em cùng đi với anh nhé hàn g tắc thành nhìn cô rồi nói thân thể của em có thể chứ còn có bây giờ em cái gì cũng đều không nhớ đụng phải ai em biết làm sao mà chào hỏi trong trường học có nhiều giáo viên cũ khả năng anh cũng không nhận ra chớ nói chi là học sinh thân thể sẽ không có chuyện gì chỉ là đi trường học một chút thì có thể còn người không quen biết tôi nhược cao mày cái khó ló cái khôn nói em sẽ không nói gì cả không phải em đang bị bệnh sao đau họng thì không nói cũng không sao h à n g t ắ c thành được thôi anh nói nếu là muốn đi tự mình chào từ biệt một chút cũng đúng Chương 14, gan. Không thể không nói hàng hòa bình Nổi gan nói đầu ố i Chi giỏi. Chi buổi Ngô Ngô sáng Quế Quế thuyết phục rất làm tiên hàn g tắc thành đến đại đội của công xã để giải quyết vấn đề đăng ký hộ khẩu cho tô nhược và quả quả còn tô nhược thì vẫn quả quả đi thu dọn đồ đạc trong phòng còn chưa thu dọn đến một nửa mà vốn là nên bắt đầu làm việc vậy mà ngô kiều diễm lại đột nhiên tới cô ta nhìn căn phòng rồi hỏi chị dâu hai chị có cần giúp gì không hôm nay em xin nghỉ trong đội một ngày đến giúp chị không biết vì sao tôi nhược đối với ngô kiều diễm không cảm thấy gần gũi như với chị dâu lưu tú mai thậm chí vừa nhìn thấy cô ta cô đã có loại cảm giác muốn đuổi cô ta đi đại khái là bởi vì đối phương ánh mắt quá linh động tựa hồ đang có toán tính gì đó cô cười nói t h i ế m ba có lòng rồi bất quá chỉ là dọn dẹp đơn giản thôi chắc không có gì cần giúp đâu ngô kiều diễm nói ai nha chị dâu hai chị cũng không nên khách khí nhiều đồ như vậy cần thu thập thời gian lại gấp làm sao lại không cần hỗ trợ chị không cần khách khí với em tôi nhược cô có tính tình vui vẻ sáng sủa nhưng vì mẹ kế và tôi dai nên trên người cô thực sự có một tuyến phòng thủ rất sâu ghét nhất chính là người khác chạy đến trong phòng mình tự tác chủ trương đông lật tây lật nhưng cô cũng biết rằng tính cách và hành vi của mỗi người đều khác nhau cô lại bị mất trí nhớ không tốt bởi vì nhất thời cảm nhận tùy tiện nói quá khó nghe tượng nhất thời cho nên chỉ là có chút lãnh đạm nói t h i ế m ba đồ đạc của tôi đều đã sắp xếp có trật tự thu dọn đồ đạc cũng thích mình từng cái từng cái một cho nên thật không cần t h i ế m hỗ trợ nếu không sẽ khiến mọi chuyện trở nên lộn xộn tôi ngược lại sẽ khó thu dọn ngô kiều diễm có chút không vui nhưng cô ta da mặt dày cũng không có gì vậy liền bị đánh bại cô ta thu tay lại cười nói vậy thì em chỉ ở bên cạnh nhìn thôi nếu chỉ có vật gì nặng phải khinh em sẽ phụ chị dâu hai một tay tôi nhược đơn giản là dỗ tráng cô không có ký ức thu dọn đồ đạc có trời mới biết khả năng sẽ lòi ra cái đồ vật gì không muốn người ngoài nhìn thấy quý giá cũng tốt riêng tư cũng tốt dù sao việc có người ngoài ở đây khiến cô cảm thấy thực sự khó chịu nhưng cái người t h i ế m ba này thực sự là quá kẹo da trâu đi cô nhìn ngô kiều diễm thấy ánh mắt cô ta không phải nhìn cô mà là đang dò xét nhìn vòng quanh phòng trong lòng liền q u ả n g hốt biết cái gì được rồi cô nhặt một hộp kẹo bơ cứng trên bàn lên trong đó còn sót lại một ít liền đưa cho ngô kiều diễm nói thím i ba đây là thứ tôi vừa thu dọn được nhà có nhiều trẻ con liền không mang ra vốn là muốn đợi bọn nhỏ tới sau sẽ đưa cho bọn nó giờ có thím i ba đều ở đây thím i trước cầm đem cho bọn nhỏ ăn đi trong phòng còn có một số thứ không tiện mang đi lúc đó sẽ để thím i ba đến xem một chút mẹ vậy để con đi gọi chị lai thu cùng lai bảo tới hàng quả vẫn im lặng quan sát tôi nhược và ngô kiều diễm nói chuyện lúc này ngược lại là rất cơ linh chen lời tiến đến ngô kiều diễm vội vàng cầm lấy kẹo bơ cứng nói ai không cần không cần chị dâu hai thu dọn đồ đạc gọi một đống trẻ con tới không phải là quấy rồi làm phiền sao để em đi đưa cho bọn chúng chị trước dọn dẹp đi có việc gì thì gọi em nói xong cô ta nhanh chóng rời đi giống như sợ hàng quả chạy nhanh hơn mình hàn g quả nhìn theo bóng lưng của cô ta chớp chớp mắt tôi nhược nhìn biểu cảm nhỏ trên mặt cậu liền bật cười p h ố c một tiếng hàn g t ắ t thành là quân nhân đương nhiên công xã đại đội sẽ không làm khó các chiến sĩ đã có công hy sinh bảo vệ khiến thiết quê hương nên việc chuyển hộ khẩu được hoàn thành suôn sẻ làm xong anh về nhà đón tôi nhược rồi cùng nhau đến trường học bởi vì nếu tôi nhược giả giờ đau họng thoải mái không nói lời nào việc này sẽ khó giải thích với hàng quả nên không dẫn cậu theo mà để cậu ở nhà chơi với hàng lai thu và hàng lai bảo chiếc xe đậu bên ngoài trường học khi hai người bước vào khuôn viên trường đúng thời điểm kết thúc tiết học các học sinh đều đang chơi đùa ở sân chơi nhảy dây đá cầu bọn chúng liền nhìn thấy cô giáo tô và một người đàn ông cao lớn mặc quân phục bước vào mắt sắt đều ngừng chơi đùa tò mò nhìn về phía bọn họ trên đường đi đến phòng hiệu trưởng đụng phải các học sinh liền nhao n h a u hoặc ngại ngùng hoặc hưng phấn cùng chào hỏi t ô nhược kêu một tiếng cô tô trong khi đó ánh mắt lại lén l ú t liếc nhìn hàng t ắ c thành đều là học sinh nên t ô nhược không lo việc mình để lộ mặc dù cô có chút xấu hổ dù sao trước đây cô cũng chỉ là học sinh bây giờ cô lại mang theo một người có danh là chồng tiếp nhận cái nhìn chăm chú của mọi người vẫn còn có chút không được tự nhiên b ấ t quá vẫn là cố gắng hết sức khắc phục vẽ không được tự nhiên này một đường liền hướng các học sinh mỉm cười gật đầu bọn trẻ nhìn thấy cô tô mỉm cười với mình đều rất vui mừng cho đến khi bọn họ đến trước cửa phòng hiệu trưởng một chàng trai trẻ cao gầy dáng vẻ lịch lãm tình cờ bước ra từ phòng hiệu trưởng ra anh ta tựa hồ có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy tô nhược sau đó anh ta chú ý đến hàng tắc thành ở bên cạnh cô càng là kinh ngạc hơn nữa tuy nhiên anh ta rất nhanh rời mắt khỏi người hàng tắc thành quay sang t ô nhược nói cô tô cô không phải bị ốm sao sao hôm nay cô lại đến đây có phải lại thấy không khỏe không t ô nhược thấy trong mắt của anh ta có thiện ý cùng quan tâm có vẻ như trước đây hai người có mối quan hệ không tệ lắm nhưng cô hoàn toàn không nhớ ra anh ta cũng không dám nói nhảm liền hướng về phía anh ta cười cười sau đó chỉ chỉ cổ họng của mình chàng trai trẻ liền ngẩn ngơ tôi nhược không biết trước đây cô rất ít khi cười thậm chí khi cười cũng là rất nhạt nhẽo mang theo u buồn thật hiếm khi thấy được nụ cười tươi tắn và rạng rỡ như bây giờ thế là chàng trai trẻ ngay lập tức bị q u ả n g hồn trước nụ cười của cô tôi nhược tưởng anh ta không hiểu ý tứ của mình liền quay đầu nhìn hàng tắc thành nghĩ anh nên ra trận đi hàng tắc thành m ặ t lại là s ụ xuống tôi nhược không hiểu đàn ông nhưng h à n g tắt thành bản thân chính là đàn ông đương nhiên nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt chàng trai trẻ đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười của t ô nhược trong mắt anh ta tràn đầy dục vọng trong lòng của anh không cao hứng muốn trực tiếp kéo t ô nhược đi coi như cứ như thế rời đi cũng không làm dịu đi sự khó chịu trong lòng anh cuối cùng hắn nhìn thẳng vào người thanh niên rồi nói vị đồng chí này là ai người thanh niên trẻ tuổi ngạc nhiên t ô nhược cũng ngạc nhiên chẳng không nên lịch sự giải thích với anh ta là cô bị ốm không thể nói được do cổ họng khó chịu sao nào có lại dùng dạng ngữ khí giống như là chất vấn người thế hơn nữa anh không biết giọng điệu và biểu cảm của mình khá đáng sợ sao chàng trai trẻ không biết đây là tình huống gì ngạc nhiên về sau có chút xấu hổ nhưng anh ta biết chồng t ô nhược là quân nhân nên đã mơ hồ đoán được thân phận của hàn tắc thành trong lòng ảm đạm nhưng vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh mình cùng hàn g tắc thành tự giới thiệu vị đồng chí này tôi họ trịnh tôi tên là trịnh thạc là đồng nghiệp của cô tô là giáo viên dạy toán cùng với cô tô không biết vị đồng chí này là tôi là chồng của cô tô hàn g tắc thành nói ngắn gọn cổ họng cô tô không thoải mái không dễ nói chuyện vì vậy thầy trịnh này chúng tôi tìm hiệu trưởng còn có việc có chuyện gì rồi nói sao nói xong anh nắm lấy cổ tay tôi nhược đi thẳng đến gõ cửa phòng hiệu trưởng chuyện này trình thạc còn chưa nói xong thì bên kia đã có tiếng gõ cửa phòng hiệu trưởng c ô nhược không biết hàn g tắc thành xảy ra chuyện gì chỉ có thể quay đầu lại vẽ mặt có chút ngượng ngùng mỉm cười với trình thạc xem như nói lời tạm biệt hàn g tắc thành nắm tay cô dùng lực mạnh hơn một chút để cô hít vào n g ụ m khí lạnh kém chút kêu lên đau đớn người này là xảy ra chuyện gì thế nguyên bản trình thạc vừa mới từ phòng hiệu trưởng đi ra cửa còn chưa đóng cho nên lão hiệu trưởng cũng nghe thấy động tỉnh bên ngoài hàng tắc thành vừa gõ cửa lão hiệu trưởng đã đứng dậy gọi bọn họ nhanh chóng vào phòng khi hai người bước vào phòng hiệu trưởng liền kéo cửa đóng lại lão hiệu trưởng đã tiến lên đón bọn họ rồi mời bọn họ ngồi tô nhược cũng đem cái việc thầy trịnh ném ra sau đầu lão hiệu trưởng nói cô tô tắc thành các người đến đây có việc gì sau đó lại nói cô tô không phải bị bệnh sao làm sao không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt còn chạy tới làm cái gì có chuyện gì thì cứ để tắc thành xử lý không được sao ông là hiệu trưởng cũ của trường tiểu học công xã h à n g tắc thành cũng học ở trường tiểu học trong công xã ông cũng dạy khóa anh nên ông cũng là thầy giáo của anh h à n g tắc thành cười nói hiệu trưởng c ũ em mang cô tô tới đây từ chức cũng là cáo biệt thầy cô tôi dự định tham gia thi đại học nhưng thời gian còn lại đã không nhiều cho nên lần này trở về bọn em đã thương lượng một chút dứt khoát để cô ấy theo quân như thế ở bên kia cô ấy có thể chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học lão hiệu trưởng có chút kinh ngạc liền đem ánh mắt nhìn về phía t ô nhược ông biết t ô nhược muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng không ngờ vào lúc này cô lại đột nhiên từ chức rồi theo quân tôi nhược mỉm i cười gật đầu khẳng định với ông hàn g tắc thành giải thích cô tô bị cảm cổ họng khàn đặc nên khó nói chuyện tôi nhược cười cười tựa lời xin lỗi hiệu trưởng cù nói ai nha chắc chắn là bị cảm lạnh rồi phát sốt rồi về tình hình của nhà họ hàng ông vẫn biết chút ít vừa nghĩ như thế ông liền cũng hiểu được quyết định theo quân của cô ông lắc đầu thở dài rồi nói ai nha an bà như vậy cũng tốt như thế gia đình các người cũng có thể đoàn tụ cô tô có thể chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tuyển sinh đại học như thế thỏa đáng cực kỳ mặc dù trường học của chúng ta học sinh cùng các giáo viên đều thích cô tô tôi thân là hiệu trưởng cũng hy vọng cô tô có thể ở lại trường tiểu học của chúng tôi vậy mà cô tô lại cùng đi theo quân một chỗ với cậu anh nha ông lúc nói trên khuôn mặt liền lộ ra chút cảm xúc thương cảm đại khái là vì che đậy cảm xúc d ộ i d à n g đứng dậy đi đến phía sau bàn lấy một chồng sách đặt lên trên bàn trước mặt hàng t ắ c thành và tôi nhược rồi nói ngày đó tôi nghe cô t ô nói muốn thi lên đại học tình cờ ở nhà có một ít sách vừa dặn ở trong nhà có ít sách giáo khoa cấp ba và sách tham khảo những năm trước cô t ô nhìn xem có cần hay không nếu cần thì hãy cầm về ôn tập cũng là tấm lòng thành của tôi tôi nhược hết sức kinh ngạc cô đưa tay lật xem thì phát hiện đó là cuốn sách giáo khoa đại số và sách ngữ văn từ những năm 1960, c ô không còn nhớ gì về năm năm qua nhưng cô nhớ rất rõ khi học cấp hai cuốn sách giáo khoa duy nhất còn lại công cơ cùng nông cơ không có những cuốn sách giáo khoa thi tuyển sinh đại học này nghĩ đến hiện tại cũng kém không nhiều nhiều kiến thức cơ bản của cô đều là gì duyên dạy cho cô để cô tự học nhưng hiện tại trong tay cô không có bất kỳ tài liệu ôn tập nào những cuốn sách này từ hơn mười năm trước cho dù cô muốn tìm một hồi cũng khó tìm cho nên những cuốn sách này của hiệu trưởng c ô có thể nói là rất quý giá mũi tôi nhược cảm thấy có chút đau nhất cô không ngờ rằng v ì hiệu trưởng này mà cô không nhớ lại lại đối xử tốt với cô như vậy cô cảm động đến mức suýt mở miệng nói cuối cùng vẫn là h à n g t ắ c thành nắm chặt lại tay cô lại để cô kìm nén đem lời nuốt về hướng lão hiệu trưởng nhẹ gật đầu nhưng vẫn thất vọng nói cảm ơn chương mười lăm thôn dân chất phát lão hiệu trưởng nhìn thấy cô dạng này rất vui mừng cười nói hữu dụng liền tốt hữu dụng liền tốt lại đối với hàn g tắc thành nói tắc thành cô tô là một đồng chí tốt cậu về sau phải đối xử tốt với cô ấy hàn g tắc thành đương nhiên đồng ý lão hiệu trưởng lại nhìn tôi nhược nói cô tô tắc thành từ nhỏ đó là mặt lạnh tim nóng về sau các người phải thật tốt sinh hoạt ông cũng lo khi tôi nhược được nhận vào đại học bọn họ sẽ tách ra trên thực tế loại tình huống này ông đã nhìn thấy quá nhiều nhưng dù có quá nhiều ông cũng không thể nói nhiều chỉ có thể nói thêm mấy câu tôi nhược có chút đỏ mặt cảm giác này thật kỳ lạ dù biết đây là lòng tốt của lão hiệu trưởng nhưng cô xấu hổ không dám đồng ý nên cúi đầu giả giờ ngượng ngùng hằng tắc thành liếc nhìn cô rồi quay lại nói chuyện với lão hiệu trưởng để đổi chủ đề sau đó t ô nhược điền đơn từ chức hằng tắc thành cùng lão hiệu trưởng nói chuyện một hồi sau đó hai người liền rời đi họ không trực tiếp rời đi sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng mà hằng tắc thành đi cùng cô đến phòng giáo viên mọi người nhìn thấy t ô nhược đều ngạc nhiên và vui mừng nghe nói cô từ chức lại rất không nỡ t ô nhược không nói gì chỉ mỉm cười nhận lấy bánh ngọt anh mang đến cho mọi người ăn ngược lại mọi người nhiệt tình giới thiệu bản thân mình với hàng t á c thành tôi nhược cũng yên lặng ghi nhớ trình thạc cũng đang ở trong văn phòng trong khoảng thời gian này anh ta vẫn một mực không nói lời nào cho đến khi tôi nhược muốn rời đi anh ta mới lấy một cuốn sổ đưa cho tôi nhược dùng giọng điệu giống như một đồng nghiệp bình thường nói cô tô cô muốn tham gia thi đại học trong nhà tôi ở thượng hải cũng g ử i cho tôi một cuốn toán lý hóa t ừ học tùng thư chính tôi cũng muốn đi thi cũng không bỏ được liền đem sách này tặng cho cô chúng ta tốt xấu gì cũng đ ó là đồng nghiệp làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy tôi đã chép lại cho cô một số kiến thức trọng điểm cô có thể lấy về xem văn phòng yên tĩnh trở lại tôi nhược nhìn thấy thái độ hào phóng của trình thạc thần thái phía dưới thì có chút khẩn trương chưa kể sổ ghi chép có quý giá hay không nhưng cô có thể nhìn ra được thầy trịnh này cũng không phải là người lỗ mãn mà cô cũng vừa nghe những giáo viên khác nói chuyện giống như cũng không biết mình tham gia thi đại học anh ta không chỉ biết cô muốn thi đại học mà còn đặc biệt chép sách cho cô hai người trước đây chắc chắn có quan hệ tốt cô đối với anh ta nở nụ cười liền đưa tay nhận lấy vừa đưa tay mở ra đã thấy dòng chữ dày đặc lít nhít bên trong chiếm hơn nửa cuốn sách cái này sao chép một cuốn sách lớn như vậy trong mấy ngày sợ là không chép hết cuốn sách phải không t ô nhược cảm giác được tay mình đang bỏng rác nhưng hiển nhiên lúc này cô không thể từ chối cô chỉ có thể chân thành cảm ơn anh ta khi quay lại xe cô lại mở cuốn sổ ra đó là một cuốn sách dày chữ viết gọn gàng và rất chi tiết tình huống này khiến tôi nhược tâm q u ả n cô quay lại nhìn những cuốn sách mà lão hiệu trưởng đưa cho cô lúc này mới tâm lại định một chút nghĩ đến là do cô có duyên tốt cả hiệu trưởng và đồng nghiệp này đều tốt nghĩ đến những đồng nghiệp kia bọn họ đều đối xử tốt với cô ban đầu cô vẫn đang nghĩ về việc mình cả ngày đối với hàn g tắc thành vì sao mẹ anh lại ghét cô như thế thời gian năm năm kia đến cùng là như thế nào nhưng đến trường học chuyến này cô mới ngộ ra thực ra thời gian của cô dành rất ít ở nhà họ hàng phần lớn thời gian là ở trường học nhìn đồng nghiệp giáo viên cùng học sinh cuộc sống của cô khả năng căn bản không phải mình coi là kém như vậy tôi nhược cứ như vậy cầm cuốn sổ trong tay chìm trong suy nghĩ hằng t ắ c thành liếc nhìn cô trong đầu cũng là một bình dấm chua không biên giới rồi lại nhìn cuốn sổ ghi chép kia căn bản là chướng mắt thế nhưng hết lần này tới lần khác lại nửa câu đều không nói anh ấy có thể nói gì đây chỉ có thể giữ nó trong lòng sau khi từ trường tiểu học công xã về nhà đã không còn sớm lúc này mọi người làm trong đất đã bắt đầu trở về nhà hàng tắc thành liền dẫn t ô nhược và quả quả đi dạo quanh thôn một vòng chủ yếu chính là đi mấy nhà chú bác nói lời cáo biệt t ô nhược vẫn đóng vai cuốn họng không thoải mái không thế nào nói chuyện chỉ đi theo hàng tắc thành chào người mấy người chú đều rất nhiệt tình mang theo một số đồ vật từ nhà đến chào hỏi hàng tắc thành và tô nhược Họ nhưng ó i t ô thôn tô n hàng bọn bọn gian quanh nhà, nên dần, n họ, họ thời hãy chút. khi h là gia gốc trời tối của Sau có rễ trở bảo dạo một mấy về xem ợ c ố định nhà dọn thu trở chính k ô không n ngờ, không nghĩ tới lần này nhà còn không g tới lượt thôn ngồi xuống, liền lần lượt có có cửa. xuống, Nhưng dân các thôn dân nghe nói t ô nhược muốn đi theo hàng tắc thành vào quân đội nên đã đến nói lời từ biệt không ai trong số họ muốn t ô nhược rời đi dù sao nhà ai mà không có trẻ con đi học chứ trong thôn có một giáo viên ở trường học cũng có thể chiếu ứng chút có cái gì không hiểu cũng có thể lên cửa đến hỏi mặc dù tôi nhược dáng dấp quá m ấ t phong cách tây xinh đẹp khiến người ta có cảm thấy xa cách nhưng thực sự cô rất tốt với mọi người cũng không có chút khoa trương nào nên cả học sinh và phụ huynh đều rất thích cô thôn dân đến nhà ai trong tay cũng đều không rảnh đều mang theo thứ gì đó hoặc là hai quả trứng hoặc là một ít thịt sông khói hay rau rừng khô trong đó có một số là trứng chim do bọn trẻ tự đào săn trên núi lúc này vật chất không phong phú nhà nào cũng nghèo nhiều gia đình không đủ ăn no bọn họ s á c h những vật này nhìn xem không đáng chú ý nhưng ở trong nhà ít có đồ tốt bình thường nhà mình đều là nhịn ăn tôi nhược rất xúc động khi nhận được những món quà đơn giản này trong lòng ban đầu bởi vì ngô quế chi mà không tự giác đối với chỗ này sinh ra bài xích hiện tại rốt cục cũng biến mất sau khi tất cả thôn dân đã rời đi cô đưa tay mân mê đóng quà thấp giọng lẩm bẩm xem ra cuộc sống ở đây thực sự không tệ như em tưởng trước đây nếu như có thể nhớ tới khả năng cũng không tệ lúc đầu cô vốn nhìn vào cuốn sổ sao lại gặp được ngô quế chi như vậy còn có trên miệng bọn họ treo hai chữ ly hôn khiến cô cảm thấy rất chán ghét năm năm biến mất qua tôi cảm thấy như đó là một cơn ác mộng cô thậm chí còn nghĩ rằng có phải hay không thượng thiên hậu đ ạ i cô mới không cho cô trải qua những cái kia liền trực tiếp nhảy qua trong khoảng thời gian này nhưng bây giờ cô đã đến trường và tiếp xúc với thôn dân cô cảm thấy có lẽ mọi chuyện cũng không đến nổi tệ hàn g tắc thành nghe v ậ y nhưng không nói gì khói bếp phía dưới nông thôn tự có nông thôn làm cho người lưu luyến chỗ chất phát ngay cả trong ký ức của anh cũng có những nơi đáng để nhớ tới bữa tối ngày hôm đó rất thịnh soạn có món thịt kho tàu nấu đậu hũ béo ngậy cũng như đậu non mềm chiên với ớt đỏ tươi cũng như một số loại rau trồng tại nhà lần này không có phân bàn lớn hay bàn nhỏ mà mọi người dùng bữa tại bàn lớn dù sao thì đây cũng là bữa tối đoàn tụ của hàn g tắc thành và tôi nhược trước khi họ rời đi bất quá trên bàn cơm bọn nhỏ là ăn đến mười phần tận hứng so bình thường ăn hơn mấy chén cơm tuy nhiên ngoài trừ hàng gia lâm và ngô kiều diễm vui vẻ hoạt bát những người còn lại ở bàn người lớn đều rất đờ đẫn nặng nề ngột ngạt hoặc buồn bực mặt hoặc s ụ riêng phần mình đang ăn cơm đều không lên tiếng hàng Hòa bình ngược lại là chào hỏi vài tiếng nhưng ông ta là người thành thật cũng không thích nói nhiều chỉ nói hàng t ắ c thành và hàng quả d à i lần để mời bọn họ ăn thêm đồ ăn ngô quế chi càng là s ụ m ặ t một mực không nói chuyện nhưng sau khi dùng bữa xong chị dâu lưu tú mai đang dọn bát đĩa ngô quế chi lại nhắc đến chuyện khác bà ta nói với hằng tắc thành lão nhị mẹ đã nghĩ tới chuyện này rồi trước đó mẹ nóng d ộ i nói nhiều chút nhưng cũng đều là muốn tốt cho các con con nên cân nhắc kỹ hơn mẹ cẩn thận nghĩ nghĩ con muốn vợ con theo quân như vậy thì tùy nhưng bình thường con bận quyến luyện vợ con còn phải ôn thi đại học các người làm sao có thời gian trông n o n quả quả nếu sau này vợ con thực sự thi đậu còn không biết muốn đi đâu đi học đến lúc đó quả quả sẽ không ai trông nom giờ các ngươi đi vậy thì để quả quả lưu lại mẹ sẽ thay các con trông nom nó t ô nhược cao mày nhưng cô chưa kịp nói gì thì hàng quả đã đứng dậy nói cháu mới không ở lại m g quế chi trầm m ặ t nói cháu còn nhỏ ầm ỉ cái gì cha cháu bận rộn công việc mẹ cháu còn muốn đọc sách cháu đi theo vào trong bộ đội là muốn làm giả nhân sao ôm t ô nhược nói mẹ con không ở lại không cần ai chăm sóc con có thể tự chăm sóc mình hàng quả b i ể u môi quay người ôm chặt lấy t ô nhược nói mẹ con không ở lại con không cần ai trông con chính con liền có thể tự trông chính con t ô nhược không có lên tiếng cậu lại quay sang ngô quế chi nổi giận đùng đùng nói bà trông n o n cháu cái gì cả ngày bắt cháu rửa bát quét nhà sao còn không cho cháu ăn chỉ cho cháu ăn cháo loãng mì chay bánh bột ngô còn cướp đồ mẹ mua cho cháu còn cầm chổi lông gà quất cháu ngay cả người làm thuê lâu năm của chủ nhà cũng không bị như vậy cháu có cha có mẹ tại sao cháu p h ả i làm đứa ở cho bà cô nhược cô thực sự không ngờ rằng mẹ chồng cô bình thường lại đối xử với con trai mình như vậy mặt của cô đen lại nộ khí cũng sinh ra cô không chỉ tức giận với ngô q u ế chi mà còn tức giận với chính mình làm sao cô có thể để người khác làm điều này với con trai mình khuôn mặt của ngô quế chi đột nhiên đỏ lên kỳ thực từ góc độ của bà ta bà ta thật sự không có đối xử khắc nghiệt với hàng quả để nó làm việc nhà mấy đứa trẻ ở nông thôn này có đứa nào không làm việc nhà hơn nữa hàng quả rất khó chịu hôm nay ném bát ngày mai đập vỡ cửa sổ chẳng lẽ không bị một cái chổi lông gà sao về phần chỉ cho cậu ăn cháo loãng và bánh bột ngò còn có nguyên nhân khác bởi vì nói thật trong thôn điều kiện gian khổ từng nhà đều ăn như thế nhà nào cũng ăn như thế này là tốt rồi sau đó tôi nhược có trong tay nhiều tiền và giấy bạc như vậy tiêu hết vào người hàng quả không chớp mắt hàng quả chưa bao giờ hết kẹo trái cây sữa mạch nha cô thỉnh thoảng từ trường học trở về sẽ mang theo bánh bao nhân thịt bánh quẩy trứng trà cái gì về cho hàng quả so với lai bảo nhà lão tam thì thật đáng thương hơn nhiều loại tình huống này trong nhà phàm là có thứ gì tốt bà ta làm sao có thể không nghiêng về phía lai bảo lại nói lão đại không phải là bà ta thân sinh bà ta chắc chắn sẽ không cấp cho những đứa trẻ nhà lão đại cho nên trong nhà có cái gì ăn ngon bà ta thường sẽ đưa cho lai bảo một phần sau đó mới đến những đứa trẻ nhà lão đại không chỉ vậy mỗi khi nhìn thấy tôi nhược mua gì cho hàng quả bà ta nhất định phải để tôi nhược sẽ chia đều cho nhà lão đại và lão tam vốn là không có phân g i a tự mình ăn một mình đó nhất định là không được ngô quế chi không cảm thấy mình làm như vậy có cái gì không đúng chỉ không nghĩ tới đứa cháu trai này thế mà lại còn ghi hận chính mình còn có ánh mắt thằng bé lom dom nhìn mình là ý gì ngô quế chi thực sự quá tức giận bà ta hướng hàng quả mắng ngươi cái đồ b á c con không có lương tâm tập một đến đây là hết hẹn gặp các bạn ở tập hai nha chuyện được mình edit thuần diệt mà cũng chỉ có một mình làm nên chuyện tầm hai đến ba ngày mới ra một tập thế nên các bạn theo dõi ủng hộ mình nha